Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 10 của tiểu thuyết bí thuật trùng độc của tác giả Diêm Chi Dương dư giọng đọc của Thanh Bình. Ok, còn bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 10. Đoàn nhị Nga lúc này mới cùng với ấn ưng rời khỏi mật thất của Phan Tuấn. Hai người vừa ra khỏi phòng khách, đoàn nhị Nga liền dừng lại. Yến ưng tiến lên trước hai bước Phát hiện ra đoàn nhị Nga cứ đứng phía sau lạnh lùng nhìn mình Yến ưng, cậu sao vậy? Đoàn nhị Nga thắc mắc nhìn bóng lưng Yến ưng Chẳng sao cả Yến ưng nhắm mắt, cắn chặt môi, gắn đắp lại bằng giọng lạnh lùng Thế nhưng tôi có cảm giác gần đây cậu hình như đã biến thành một con người khác vậy Đoàn nhị Nga bước đến trước mặt Yến ưng nói Tôi biết cậu và tôi đều có cảm giác ấy Mấy ngày phùng sư phụ vắng mặt Không lẽ cậu không nghi ngờ sao Tại sao cậu lại nói như vậy trước mặt anh Phan Tuấn chứ Yến ưng cúi đầu thở khẽ Đoàn nhị Nga Hai tay ôm lấy vài Yến ưng Yến ưng Còn nhớ lúc trong mật tán không Chúng ta đã cùng nhau trải qua sự giống và cái chết Rốt cuộc cậu có chuyện gì Có thể nói cho tôi được không Yến ưng Nhìn vào mắt tôi Nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe Được không Ai ngờ Yến ưng bống đẩy mạnh đoàn nhị Nga ra Như bị chọc giận Sau ngay khoảnh khắc dùng sức Cậu đã bắt đầu hối hận Lực của Yến Ưng tuy không lớn Nhưng đoàn nhị Nga không ngờ Yến Ưng đối xử với mình như thế Nên không có chút phòng bị Cơ thể cô bị số mạnh về phía sau Gáy đập vào cột bên lối đi Đoàn nhiệm Nga chỉ thấy hai mắt tối rầm rồi ngất liệm Yến Ưng hoảng loạn Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy Quấn cuồng chạy lại ôm lấy đoàn nhiệm Nga khét gọi Đoàn cô nương Đoàn cô nương Hồi lâu sau, đoàn nhị Nga mới từ từ mở mắt Đầu cô đau buốt Thấy Yến Ưng đang ôm mình liền giấy rụa vụng ra Ai ngờ Yến Ưng càng ôm chặt Mặc kệ cho đoàn nhị Nga giấy rụa thế nào cũng không chịu buông tay Đến tận khi đoàn nhị Nga mệt lạ mới lỏng tay ra Ôi da Đoàn nhị Nga thở dài nói Yến Ưng, bất kể đã có chuyện gì xảy ra Cậu phải luôn nhớ rằng Chúng ta mãi mãi ở bên nhau Ngụy Yến ưng cái run lên gật đầu, Đoạn Nga vịn tay Yến ưng đứng dậy, lấy tay đỡ trán, khóe môi cong căng. "Xin lỗi nhé, Đoạn cô nương." Đoạn Dĩ Nga lắc đầu không trả lời mà sầm sầm đi thẳng, vừa đi được mấy bước Yến ưng vội đuổi theo thì thầm gì đó bên tai Đoạn Dĩ Nga, Đoạn Dĩ Nga mỉm cười gật đầu đáp, "Được." rồi cô xoay so so gáy rồi đi vào phòng. Yến ưng nhìn theo bóng Đoạn Dĩ Nga xa dần, một đôi buồn man mác xâm chiếm trái tim. Cậu nhìn xung quanh thấy không có ai mới xảy bước đi vấy với cổng phủ, nhưng không nghe phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra. Đẩy nhẹ cánh cổng sơn màu đỏ, bản lề phát ra tiếng khen két khe kẽ, yến đứng đứng ngực cửa một lát. Gió đêm tồi đến từ con suối ngay phía trước mang theo hơi nước và mùi thơm quả cỏ, tiếng cú mèo rút lên trong đêm không biết mệt mỏi, như tiếng trẻ con khóc khiến người ta có cảm giác giận tóc gáy. Dưới ánh trăng sáng Bóng cây thông cổ thụ đổ dài đến tận cửa phủ Trong phút chốc yến ưng Bốn có cảm giác lúc này đang trời chiều Có điều cậu định thần lại Thả bước tàn bộ Về phía cầu treo bên đỉnh núi đối diện Lúc đi cùng với Phan Giao đến đây Cậu đã bị choáng ngập trước cây cầu treo Nối giữa hai ngọn núi trước mặt Tạm thời không nói về độ dài của nó Chỉ riêng chiều cao thôi Đã khiến cho tất cả những người nhìn thấy Về hồn bay phách lạch Điểm đầu cầu treo vắt ở đỉnh núi đối diện Còn điểm cuối nối với bục nhô lên giữa sửa núi bên này, hai đầu cách nhau ít nhất cũng phải trăm trượng, mà khoảng cách gần nhất giữa cây cầu và đáy vực không phải vài chục trượng. Vì thế, cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, người đứng trên cầu cũng sẽ thấy cầu rung lắc rất mạnh, chỉ sợ nó đột ngột gãy đôi. Cô đều yến ưng cứ lưu luyến cảm giác kinh hãi này. cậu men theo con đường nhỏ phía trước bước lên cầu treo. Đứng giữa cầu, gió đêm lúc thì tốc từ dưới lên Lúc thì tối tạt ngang thân cầu, dây tích cũ kỹ va vào nhau lằn xoạng, Yến Đường dang rộng đôi tay, giượ vào dây xích tưởng tượng mình đang bay lượn trên bầu trời đêm giống như cú mèo. Giây lát sau, Yến Đường mở mắt, rút từ trong túi ra cây sáo đặt lên miệng, một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, cậu thổi có phần ngập ngừng không thạo, thổi xong, lát sau bên tai Yến Đường vang lên một loạt tiếng kêu gừ gừ, âm thanh đó giống như vọng lại từ một nơi rất xa, vang vọng giữa núi rừng. Giống như tiếng khóc của ma quỷ trong đêm, một lát sau, hai ba bóng đen khổng lồ xuất hiện ở đầu kia cây cầu. Yến Nưng từ từ ngồi xuống sàn cầu, lưng dựa vào một sợi dây thừng. Khi tiếng bước chân vang lên, Yến Nưng liếc nhìn về phía phụ nhà họ Phan, thấy một cô gái đang đứng ở đầu đường nhìn ngó xung quanh. Cô nhận ra ngay đó chính là chị mình Âu Dương Yến Vân. Gần như cùng lúc, Yến Vân cũng nhìn thấy Yến Nưng đang ngồi giữa cầu. Cô chạy vội đến đầu cầu Nhìn xuống đáy vực đen ngòm Và cái cầu đang lung lay theo gió Yến Vân dừng bước Yến ưng muốn hết này rồi Em còn lên cầu làm gì Hóa ra vừa nãy Yến ưng đuổi theo đoàn nhị Nga Lại nhờ cô nhắn với chị Yến Vân rằng Mình đợi chị ở cửa Đoàn nhị Nga khẽ lay Yến Vân dậy Nhắn lại những lời này Ngay sau Yến Vân thẩm mắng Không biết thằng quỷ này rút cuộc đang làm trò gì Nhưng dù sao Yến ưng cũng là em ruột cô Cô đành khuất áo ra ngoài phủ Đến tại khi nhìn thấy bóng đen ngồi trên cầu treo, chắc chắn biết đó là Yến ưng, mối vội vàng chạy đến. Chị! Yến ưng nhìn thấy Âu Dương Yến Vân, liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu nói. Chị lại đây! Yến ưng, em bị làm sao đấy? Yến vân quát, mau lại đây cho chị! Chị! Khuê nương chết rồi! Khi nhắc đến hai chữ khuê nương, nước mắt Yến ưng ứa ra, cầu vẫn không thể nào quên được cảnh khuê nương chết thảm. Cái gì? Yến Vân không dám tin vào tai mình Cùng gần đầu lên Nhìn về phía đầu cầu bên kia Nơi ba con bị hầu đang đứng Em trai ngốc ngất Em toàn nói đùa Trước mặt em chẳng phải là khuê nương đó sao? Yến ưng cúi xuống cãi lắc đầu Chị Khuê nương đúng là đã chết rồi Vì bảo vệ em Nó mới chết đó Yến Vân thấy Yến ưng cúi đầu Nước mắt đầm đìa Không giống như đang nói dối mình Nhưng ba con bị hầu trước mặt kia là sao? Yến ưng Em lại đây kể cho chị nghe khuyên nương rút cuộc làm sao mà chết. Yên Vân vây tay nói với Yến ưng. Yến đưng gặt nước mắt. Từng bước tiến lại phía chị. Vừa đến bên cạnh Yên Vân liền ôm chặt lấy cô khóc nức lên nói. Chị, chúng mình đi đi. Chúng mình về Tân Cương đi, được không? Yên Vân vỗ lưng em trai. Thật ra cô nào phải không muốn mau tróng về Tân Cương. Khi còn đã Tân Cương, cô chưa từng nghĩ con người lại có thể phức tạp như vậy. Nụ cười vốn là biểu hiện của sự vui vẻ Nhưng bây giờ cũng buộc phải học được cách nhìn ra những ý nghĩ độc ác nhất Trong tâm tâm những kẻ niềm đỡ tươi cười kia Ngoan nào em trai Nói cho chị biết khuê nương chết như thế nào Yến Vân dịu dàng nói với Yến ưng Chị vì muốn báo thù cho ông nội Kim Lăng Em đã một mình đi tìm tên bà dẹo Vốn định quay lại thôn tướng quân để tìm anh mối Ai dè bị chúng mai phục Ín ưng nép vào lòng chị thuật lại chuyện xảy ra đêm hôm đó ở thôn Tướng Quân. Yến Vân nghe xong, cao mày hỏi. Chẳng phải em kể rằng, đã đột nhập vào sơn trại của mặt xạo đó sao? Yến ưng đau khổ lắc đầu. Chị, đó là em nói cho bọn họ nghe thôi. Hai chị em nhà Âu Dương từ nhỏ ở ví khuê nương, tình cảm từ lâu đã vượt quá tình người và vật. Lúc này ngay thấy khuê nương đã chết, Ín Vân không kìm được nước mắt, bỗng... Cô đẩy em trai ra, lông mày hơi nhíu lại như chợt nhớ ra điều gì. Thế làm thế nào mà thoát ra được vậy? Còn nữa, Yến Vân run run chỉ vào ba con bì hầu trước hỏi. Ba con bì hầu kia là thế nào? Chị. Ít nào Yến ưng khẽ run lên. Em gặp mẹ rồi. Câu này của Yến ưng khiến Yến Vân run lẩy bẩy, cô nắm chặt lấy em trai mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, Yến Dừng gật đầu khẳng định. Rồi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn ra, giống hệt như buổi tối hôm ấy. Trời mênh mang, đất mênh mang, nhà tôi có đứa bé khóc đêm. Người đàn bà hơn 40 tuổi, nghẹn ngào khẽ hát, yến ưng bốn năng giấy rùa, bỗng dừng lại, nước mắt tuôn ra ẩn ậc vành mắt. Người đi đường niệm ba lần, ngủ một mạch đến sáng. Giọng cậu khẳng đặc, từ từ quay đầu lạnh người phụ nữ đó chìa tay ra, con minh quỷ đã bị tách làm hai nửa xuất hiện trước mắt Yến ưng. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn hai người một trẻ một già, một nam một nữ. Yến nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng cũng thấy vài phần thân thuộc. Con người phụ nữ kia thì đẫm đìa nước mắt. Yến ưng, người phụ nữ nuốt nước mắt mỉm cười nói: là đúng là ngỡ tưởng xa vạn dặm, nào ngờ ngay trước mắt" Người phụ nữ trước mặt này Không biết đã bao lần đi vào giấc mơ của Yến Ưng Gần như chiếm trọn tất cả ký ức của cậu Cậu từng hết lần này đến lần khác Tưởng tượng lúc gặp bà thì sẽ như thế nào Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Hai người gặp lại nhau ở đây Mẹ Từ này đã dồn nén trong tim Yến Ưng Mười mấy năm nay Đã được cậu diễn tẩm vô số lần Vậy mà lúc này buột ra Chẳng cần trau chuốt Vẫn đủ để cảm động cả trời đất Yến Ưng Người phụ nữ tiến lại ôm chặt lấy yến ưng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cảnh này gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh ấy đều sừng sốt. Chứa tên thù phỉ có một viết xẻo sâu xí trên mặt đang lùi vào một góc. Lúc này, lòng bàn tay đâm điểm mồ hôi, hắn giòn rén men tưởng lén ra ngoài. Ai ngờ không cẩn thận lại ngát nhào từ trên cầu thang xuống. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn ta. Chỉ thấy hắn vội vàng đứng dậy, cười nhăn nhở rồi xuôi tay nói. Không có gì, không có gì. Vừa định khập khiễng đi xuống liền bị Yến ưng quát Đứng lại Mặt sẹo vừa nghe Sự không lành bèn cắm đầu lau thẳng xuống dưới Thì nhưng hắn quên mất đây là nơi nào Mới chạy được mấy bước Đã bị mấy tên lính Nhật chặn đường áp giải quay lại Mẹ Người này hãy chết ân nhân cứu mạng của con Có thể giao cho con xử lý được không Yến ưng quay đầu lại nói với mẹ Mẹ Yến ưng gái gật đầu nói to Đây là con trai tôi Âu Dương Yến ứng Sau này nếu như ai dám động vào một sợi tóc của nó, thì sẽ là kẻ thù của Kim Tô Mai này. Kim Tô Mai tuy là phụ nữ yếu đuối, nhưng mấy câu này bà nói rất có khí thế. Mấy tên Nhật đứng bên cạnh gật đầu liên liệu hô. Vâng. Nhốt hắn ta vào đã. Kim Tô Mai nói xong kéo tay Yến Đưng vào phòng của đội trưởng Sato. Hai người đã mười mấy năm không gặp. Khi Kim Tô Mai rời khỏi nhà họ Âu Dương ở Tân Cương, Yến Đưng vẫn còn là một đứa trẻ hôi mùi sữa. Vậy mà hôm nay đã trưởng thành một cậu thiếu niên cao lớn. Yến đừng cũng hết sức tò mò, không hiểu sao mẹ là người Trung Quốc mà lại có thể khiến đám quân Nhật kia phục tùng đến vậy. Kim Tô Mai thấy Yến đừng đầy vẻ thắc mắc đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Con trai, có phải con tò mò tại sao mẹ lại có quyền uy lớn như vậy giữa đám người Nhật đúng không? Yến đừng gật đầu, Kim Tô Mai mỉm cười nói. Con à, nếu bảo con là cùng mẹ thì con có chịu không? Yến Ưng nhất trời không hiểu được ý của Kim Tố Mai Ở với mẹ Giúp quân Nhật á Ha ha Kim Tố Mai nghe sang câu này của Yến Ưng Thì không nhịn nổi cười Véo nhẹ mũi Yến Ưng nói Con trai tôi quá ngốc Bây giờ mẹ chỉ đang lợi dụng bọn Nhật mà thôi Một tất nước bé như lỗ mũi Mà suốt ngày mây muội mưa làm cường quốc Thì có tiền đồ gì chứ Lợi dụng mấy tên Nhật này à Yến Ưng lặp lại lời mẹ Càng không hiểu ý bà là gì Đúng vậy Kim Tô Mai ngồi bên cạnh Yến ưng Ôm lấy vai cậu Mấy tên chó Nhật này cứ tưởng dùng vũ lực Là có thể chiếm được Trung Quốc Coi thường 5.000 năm văn hiến Hoa hạ chúng ta Nhưng cũng có điểm tốt Khi bọn chúng coi ảo tường là hiện thực Thì sẽ càng trở nên điên cuồng Chỉ khi bọn chúng điên cuồng Chúng ta mới có thể lợi dụng Chỉ khi có thủ trong giặc ngoài Thì thứ đó mới xuất hiện Thứ đó ư Yến ưng nhìn về tự đắc của mẹ Nhớ mày hỏi Là cái gì ạ Đó là tuyệt mật của các gia tộc khu trùng dư Một bí mật có thể điên đảo cả lịch sử Kim Tô Mai nói đến đây Thì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ Tương truyền bí mật này Chỉ khi thiên hạ biến động mới xuất hiện Lấy được nó thì có thể lấy được thiên hạ Hả Yến đừng chưa từng nghe nói đến chuyện này Câu kinh ngạc nhìn mẹ Lòng thấy hơi nghi ngờ Người đàn bà chúc mắt Rốt cuộc có phải là người mẹ mình ngày đêm mong nhớ hay không Yến Ưng nhớ rất rõ hồi bé Mỗi khi đi ngủ buổi tối Mình thường quấy khóc không nín Lăng y được mới đến đều bó tay Mẹ là người Trung Nguyên Một hôm chập tối mẹ đi tử trong thư phòng ra Tay cầm mấy tờ giấy Bên trên viết dạy đặc chữ Mẹ bấy Yến Ưng Dán mấy tờ giấy kia lên cây ở hai bên đường Vừa dán vừa dạy Yến Ưng Trời mênh mang Đất mênh mang Nhà tôi cứ đưa trẻ khóc đêm Người đi đường niệm ba lần Ngủ một mạch đến sáng Nói ra kẻ cũng lạ Từ đó trở đi Yến ưng không còn khóc đêm nữa. Đến tận sau khi mẹ bỏ đi, Yến ưng vẫn thầm niệm mấy câu đó trước khi đi ngủ. Yến ưng, con là con trai duy nhất của mẹ. Kim Tô Mai nắm lấy tay Yến ưng nói. Nếu con không giúp mẹ, thì không ai có thể giúp mẹ cả. Thế nhưng... Thế nhưng con không biết làm thế nào mới có thể giúp được mẹ. Yến ưng, ưng ấp ứng nói. Kim Tô Mai ghé tay Yến ưng thì đầm. Yến ưng biến sắc. Sau khi Kim Tố Mai nói xong Miệng cậu vẫn còn há hốc Mẹ Tất cả những gì mẹ nói là thật sao Thế nhưng bọn họ đều là người tốt mà Hừ Kim Tố Mai hử mũi Đó là vì bọn họ còn chưa biết bí mật thật sự Của mấy gia tộc lớn này thôi Mẹ Con không thể làm như vậy được Cho dù con muốn thì chị cũng không đồng ý đâu Yên ưng lấy chị gái ra Làm cái cớ để từ chối Con trai ngốc của mẹ Con và Yến Vân đều là máu mùa ruột thịt của mẹ Nếu không phải như vậy Thì e rằng các con đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi Kim Tô Mai nói mấy từ cuối cùng rất lạnh lùng Khiến Yến Ưng bỗng giật mình Thế để con suy nghĩ đã Yến Ưng cắn môi nói Được Nếu con nghĩ xong rồi Thì làm theo những gì mẹ nói Kim Tô Mai hôn nhảy lên trán Yến Ưng Sáng sớm ngày mai Con rời khỏi đây đi tìm bọn họ nhé Vâng ạ Yến đưng gật đầu, Kim Tô Mai vẫn còn muốn nói gì đó với Yến ưng. Anh ở lúc này bên ngoài văng lên tiếng gó cửa. Kim Tô Mai ngay lập tức đánh mặt lạnh lùng nói. Vào đi. Chỉ thấy tên phiên dịch đầy cửa đứng thẳng lưng thưa. Kim Thiên Sinh có điện thoại của ngài. Ai gọi điện đến vậy? Kim Tô Mai nhẹ nhàng bút lại quần áo cho Yến ưng lạnh lùng nói. Dạ là tư lệ Matasu. Tên phiên dịch trả lời dứt khoát. Kim Tô Mai im lặng để tay lên vai Yến ưng Một lát rồi rút một cây sáo cho người ra đưa cho cậu Con trai Mẹ nghe nói Khuê Nương chết rồi Cái này tặng cho con Nếu có chuyện gì bọn chúng sẽ bảo vệ con Nói đoạn Kim Tô Mai hôn lên mái Yến ưng Rồi đi theo tên phiên dịch ra ngoài chương 10 Bóng đen hiện ghê giận phủ họ Phan Yến ưng kể xong Thấy cổ họng mình khô ráp Vì vừa khóc nên đầu óc Cũng thấy đau nhức Yến Vân im lặng nghe em kể Một lát sau mới lên tiếng Bà ấy không nhắc một câu nào tới cha sao Yến đừng lắc đầu Không Hừ. Trong một đêm bốn dưng bỏ đi Một mạch hơn 10 năm Bà ấy chưa bao giờ nghĩ mình đang làm gì với nhà này Yến Vân nói đến đây Nước mắt rơi xuống Trong lòng bà ấy từ trước đến nay Chỉ có một mình bà ấy thôi Cha đi tìm bà ấy đến gần như phát điên Cuối cùng bí tỉ suốt ngày Rồi tự sát mà chết Tất cả những điều này Bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến Chị Đừng nói nữa Ín đừng khóc thú thít Ín vân đứng dậy thở dài nói Ông nội chết trong tay quân Nhật Thù này cả đời chị Không quên được Muốn kêu chị thông đồng với bọn Nhật ta Yến vân cười khẩy Trừ phi chị chết Lời vừa dứt Bốn nghe thấy Phía phủ họ Phan vọng lại tiếng chó sủa Yến đừng biết đó chính là tiếng sủa của ba U Hai người cùng nhau nhìn về hướng ấy Bốn một bóng đen vụt qua trước mặt Bay qua tường rào phủ họ Phan Lăn lốc cốc xuống bụi cỏ hoang Bên ngoài phủ biến mất Đi chúng mình đi xem thế nào Yên Vân túm lấy tay Yến Đưng Chạy nhanh về phía bụi cỏ Nào ngờ bọn họ vừa đến cửa phủ họ Phan Thì thấy đoàn nhị Nga và Thời Diều Diều Lao ra ngoài mấy người họ nhìn nhau Đi về hướng đó rồi Yên Vân thấy ánh mắt chị Nhìn Thời Diều Diều như té lửa Liền vội vàng nói Vừa dứt lời Thời Diều Diều đã tranh chức Lao vào bụi cỏ Yên Vân cũng không lép vế Chạy ngay theo sau, đoàn nhị Nga một tay vẫn còn đang ôm đầu, e rằng cú va vừa nãy, qua thực không hề nhẹ. Yên đường ái náy nhìn đoàn nhiễm Nga gật đầu rồi chạy theo sau chữ gái vào trong bụi cỏ. Khi Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân và Phan Giao ra đến cổng, thì thấy một mình đoàn nhị Nga đứng ở ngoài, ba người còn lại đã mất tích trong đám cỏ từ nãy. Chuyện gì vậy? Phùng Vạn Xuân mặc áo khoác hỏi. Vừa nãy tôi và thời cô nương ngủ trong phòng, bỗng thấy một bóng đen vụt qua cửa sổ. Ba ồ ngay lập tức sổ ẩm nĩ lên Tôi và thời cô nương liền đuổi theo Vừa khéo lại gặp hai người Yến Vân Vì Yến Ưng Và nọ hình như cũng nhìn thấy bóng đen ấy Ba người đuổi theo rồi Nói rồi đoạn nhiễn Nga chỉ vào bụi cỏ trước mặt Phan Tuấn nhìn theo hướng tay cô chỉ Lông mày nhú lại Đúng lúc này Yến Ưng Yến Vân thơ dầu dầu Thợ hộ nền từ bụi cỏ đi ra Tìm thấy chưa Đoạn nhiễn Nga bước lên trước hỏi Yến Ưng Yến Ưng bất lực lắc đầu Chúng tôi đuổi theo Nhưng có trên núi nhiều quá Đừng nói người Đến bóng ma còn không nhìn thấy đâu ấy Thời cô nương Phan Tuấn thấy Thời Diều Diều Lặng lặng đi vào trong phủ liền hỏi Có đúng là một bóng người không? Thời Diều Diều Nếu mày không nói Phan Tuấn dường như hiểu ra điều gì đó Bèn không hỏi gặng nữa Thời Diều Diều một mình trở về phòng Những người còn lại cũng lục tục giải tán Chỉ có Phan Giao vẫn đi theo Phan Tuấn Vào phòng khách ghé tay thì tầm Thiếu ra Tối hôm qua Lúc tôi trở về lấy dây thần Cũng nhìn thấy một bóng đen Ừ Phan Tuấn gật đầu Như lại bóng đen anh nhìn thấy Khi ở dưới hầm Phan Tuấn bỗng ngây ra Trong đầu anh thoáng hiện lên một người Không lẽ lại là người thường xuyên xuất hiện Ở trong thành Bắc Bình Hắn ta hình như cứ đi theo mình suốt Nắm gió nhất cửa nhất động của mình Cái này rút cuộc là ai chứ Về người mặc đồ đen ấy Phan Tuấn không thể đoán ra nổi Hắn ta lúc ẩn lúc hiện Như kẻ thù và lại không giống kẻ thù như bạn bè nhưng lại không giống bạn bè, giữ một khoảng cách không gần không xa với anh, anh lại thở dài, từng cơn đau buốt nhói lên ở khắc khớp. Phan Tuấn vội vàng mở cửa mật thất, ngồi trong đó một mình chịu đựng cảm giác bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé. Sau khi cơn đau dịu đi, anh đặt hạ lạc tương sang bên cạnh, dựa vào tường để nguyên quần áo mà ngủ. Trong đêm nay có rất nhiều người mất ngủ. Yến Vân cứ thao thức nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, làm thế nào cũng không ngủ nổi, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Càng nghĩ cô càng tỉnh táo Mồ hôi toát ra đầm địa Làm ướt đấm trước áo ngủ Yên Vân đành chợ dậy Khẽ đẩy cánh cửa sổ Trăng sáng sao thưa Vầng trăng trên núi lúc này Trông to lạ thường Xung quanh có một quần sáng rất lớn bao bọc Trăng quần thì gió Cột ướt thì mưa Đây là câu mà mẹ Yên Vân nói với cô hồi còn nhỏ Bao nhiêu năm qua Không sai bao giờ Tại sao chứ Nghe tiếng thì thào khẽ khẽ bên tay Yên Vân giật mình quay đầu lại Thấy ít hậu Thời dầu Diều, Diều nằm bên cạnh đang rung lên cơ thể co rúm, chăn đã bị hất ra từ bao giờ. Tất cả những điều này là thật sao? Thời dầu Diều, Diều nghẹn ngào nói. Yến Vân kinh ngạc, im lặng dươi lát rồi khai nhích người lại, kéo chăn cho Thời dầu Diều. Diều. bỗng một vật gì đó rơi ra khỏi người Thời Diều Diều, cưu định thần nhìn, tức thì như bị điện giật, mồ hôi lạnh toát đầy lưng. Trăng quẳng thì gió, cột ướt tỉ mưa. Trong một gian tứ hợp viện ở phía đông thành Bắc Bình, cách đó hàng nghìn dặm, Kim Tố Mai choàng áo khoác hai tay khoanh trước ngực, nhìn vầng trăng nguyên cửa sổ, bị một quần sáng cực lớn bao quanh khẽ nói: "Sắp nổi gió rồi." Kim Tiên Sinh bàn mặc thêm áo vào bị cảm lạnh. Phía sau Kim Tố Mai có một kép hát, trước đây luôn theo dõi Phan Tuấn, lúc này anh ta mặc một bộ đồ đại cán, đầu bôi dầu bóng loạn, ưỡn ngực đứng bên cạnh bàn cách Kim Tú Mai mấy bước chân. Kim Đỗ Mai kẹp chặt vặt áo lại La Tú này Mấy năm nay cậu luôn ở bên tôi Từ Đông Bắc đến tận Bắc Bình Thật là làm khó cho cậu quá Kẹp hạt ngay thấy câu này cảm kích nói Tính mạng tôi là do Kim Tiên Sinh cho Có thể làm chút việc cho Kim Tiên Sinh Là phúc phận mà kiếp chức La Tú tu được La Tú cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng Cũng không tử Kim Tố Mai khép cửa sổ lại Bước đến ngồi xuống bàn Nhìn La Tú đang đứng bên cạnh Ngồi xuống đi La Tú ngây ra Rồi quay lưng lại Bưng ghế ngồi trước mặt Kim Tố Mai Dưới ánh nến Kim Tố Mai ngắm khuôn mặt La Tú Bất giác rơi lệ Kim Tiên Sinh La Tú đi theo Kim Tố Mai suốt 10 năm nay Trong mắt anh Kim Tố Mai chẳng hề kém cạnh nam giới Chưa bao giờ thấy bà rơi một giọt nước mắt Lúc nào không bình tĩnh Lạnh đồng xử lý mọi việc Vậy mà giờ đây, Kim Tô Mai bỗng nhiên rơi nước mắt, khiến La Tú nhất thời không biết phải làm sao. Không sao, Kim Tô Mai xua tay, La Tú lúc này mới ngồi lại xuống ghế, dò hỏi. Tiên sinh vì chuyện của Yến ưng phải không? Kim Tô Mai thở dài. Hơn 10 năm mới gặp lại bọn chúng. Ôi... Kim tiên sinh, đợt trước bà kêu tôi cái trang thành kép hát, âm thầm theo dõi cô gái mà mấy người Phan Tuấn đi tìm không lẽ là... Lá Tú bùng nhớ lại cảnh tượng xảy ra ở quán trọ lông gả nửa tháng trước. Kim Tố Mai gật đầu. Cô bé đó là chị gái của Yến Ưng, tên là Yến Vân, bây giờ cũng đến tuổi cập kê rồi. Lá Tú không nói nữa, chỉ cúi đầu nhìn người phụ nữ ngoài 40 tuổi, xong nhan sách vẫn còn mặn mà này qua khóe mắt. Mùa thu 10 năm trước, Lá Tú theo đoàn kịch đi biểu diễn tận Thẩm Dương, anh và một hóa đán trong đoàn tên Ân Thiên đã thành Mai Trúc Mã. Bốn định kiếm đủ tiền thì hai người kết hôn, hai người cuộc đời lại đồ kẹt với anh, hôm đó giữa buổi biểu diễn, một tên lính Nhật uống say bí tỉ đột nhiên lao lên sân khấu ôm chặt lấy Ân Nhiên, hôn hít sờ mó, Cà dạp bỗng chốc hỗn loạn, Lá Tú từ nhỏ cũng học qua kịch võ, biết vài món quyền, trong cơn tức giận, anh cầm lấy cây gậy to bằng cánh tay đập vào tên lính Nhật, tên lính Nhật thấy vậy né vội sang bên, cây gậy giáng thẳng xuống đầu Ân Nhiên, trong phút chốc máu chảy đầy trên mặt cô. Ân nhiên nhìn La Tú rồi ngã xuống đất tắt thở Tiên lính Nhật thấy vậy đứng lên cười ha hả La Tú tức điên định quay sang đập tiên lính Nhật Ai dạy hắn đã dí súng vào thái dương anh Tay ghề sẵn cỏ Đúng vào lúc ngàn cân sau sợi tóc này Một người phụ nữ trung niên bỗng dưng đứng dậy Đi đến trước mặt tiên lính Nhật quát Dừng tay lại Tiên lính Nhật đời nào chịu ngay Hắn đạp La Tú ngã xuống đất rồi dẫm chân lên Còn hạng súng chết thẳng và ngực người phụ nữ Ai ngờ người phụ nữ kia không hề sợ hãi Ánh mắt toát ra về lạnh lùng Đúng lúc này một đội hiến binh Nhật từ bên ngoài chạy vào Bốn tên lính Nhật tưởng người phụ nữ trước mặt Chết chắc rồi Ai dè đám hiến binh đó lại đứng cung kính trước mặt người phụ nữ nói Kim tiên sinh tên lính Nhật thấy tình hình không ổn lập tức vứt cậu xuống trong tay quỷ xuống đất Người phụ nữ trung niên đến trước mặt La Tú Đỡ anh dạy hỏi Cậu có muốn trả thù không La Tú lúc này đang giận sôi người Chỉ mong bây giờ có thể ăn tươi nuốt sống tiên Nhật kia Nghe thấy câu này lên vội vàng gật đầu Mắt rực lên như hai ngọn đuốc Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt Người phụ nữ rút ra một khẩu súng Lên đạn sẵn đưa cho lá tú Biết bắn chứ hả Nói rồi người phụ nữ đội mũ lên Rời khỏi giáp hát Chỉ nghe một tiếng bằng văng lên từ trong giáp hát Bước chân người phụ nữ thoáng khựng lại Khóe môi lộ một nụ cười bí hiểm Sau lưng bà có tiếng chân chạy Lá tú đuổi theo người phụ nữ Người đầm điểm mồ hôi quỳ thụp xuống Trước mặt bà ta nói Kim tiên sinh, cảm ơn đại ân đại đức của bà Tôi nguyện đi theo bên cạnh bà Kim Tố Mai khai nâng vảnh mũ lên Lít nhìn La Tú đang quỳ giữa đất hỏi khẽ Cậu tên là gì? La Tú La Tú kiên định nói Súng thuộc về cọc, cậu, cậu thuộc về tôi Nói rồi Kim Tú Mai lại đi tiếp La Tú mừng dỡ cất súng vào người đi theo bà Mười năm nay La Tú luôn bên cạnh Kim Tú Mai Không rời một bước Chăm sóc, việc ăn uống đi lại quả bà chu đáo Kim Thúc Mai là người rất thâm trầm Lúc nào cũng nở một nụ cười bi hiểm khinh bỉ, thương xót, căm thủ Tất cả biểu cảm đều giấu phía sau nụ cười đó Chỉ có đêm nay Trước mặt nạm bí hiểm Được làm bằng nụ cười bỗng biến mất La tún thở phào Thấy Kim Tô Mai hít sâu một hơi Lào khô nước mắt rồi nói Chuyện bảo cậu làm Cậu làm đến đâu rồi Tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi Sưa nay việc La tún làm Kim Thúc Mai không cần hỏi đến lần thứ hai Có điều chuyện này là ngoại lệ Bà có vẻ rất quan tâm Quan tâm đến mức hỏi lý hỏi lại từng chi tiết Chỉ sợ xảy ra sai sót Được Kim Tô Mai khẽ bóp chán Cũng không còn sớm nữa Cậu đi ngủ đi đã La Tú đứng dậy cuối người chào Kim Tô Mai Rồi lui ra ngoài Kim Tô Mai ngồi thêm một lát rồi đi đến bên giường Cầm điện thoại lên Ấn vài con số Trong ống nghe tức tỉ vang lên tiếng tít dài Một lát sau Đầu dây bên kia văng lên giọng đàn ông Alo Xin lỗi, muốn tên này rồi còn gọi điện cho anh Kim Tô Mai dịu dàng nói Người ở đầu dây bên kia sững ra rồi bỗng gạo lên Những điều cô nói tôi đều làm theo rồi Rất quẳng cô muốn thế nào hả? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Kim Tô Mai kiên nhẫn giữ giọng dịu dàng Đừng có nằm mơ Bây giờ là thời đại nào rồi hả? Mấy giấc mơ đó cũng đến lúc tỉnh rồi đấy Giọng đều người đàn ông kia đầu dây đã dịu đi rất nhiều Bí mật của các gia tộc khu trụng sư Nếu thật sự có thể thay đổi lịch sử Thì bao nhiêu người đi trước đã làm được rồi Sao lại phải chờ đến tận bây giờ chứ Hôm nay tôi không muốn tranh luận với anh chuyện này Kim Tô Mai mệt mỏi nói Tôi chỉ muốn gọi điện báo cho anh biết Tất cả phải cẩn thận Lão già sư đã bắt đầu chú ý đến các anh rồi Cái... cái gì? Người đàn ông do rằng không ngờ Kim Tô Mai lại nói như vậy Nên không khỏi ngạc nhiên Anh ta im lặng một thoáng rồi nói Chúng tôi, chúng tôi là chỉ ai? Hừm, Kim Tố Mai cười nhạt Tôi biết không thể khuyên ngăn được anh Giống như anh không thể khuyên ngăn được tôi vậy Nhưng anh nhất định phải cẩn thận Bây giờ quân Nhật đang liên tiếp thất bại trên chiến trường Bọn họ chỉ sợ mấy thành phố nắm trong tay xảy ra bạo loạn Vì thế sẽ ra tay với mấy người mà họ chú ý Tại sao lại nói cho tôi những điều này? Giọng người đàn ông có phần cảm kích Anh tự lo liệu đi Nói xong Kim Tô Mai cúp điện thoại Bà đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi cú điện thoại này mà đưa tay lấy trong ngực áo ra miếng ngọc bội hình phượng được làm vô cùng tinh xảo Sống động như thật Giống hệt một con phượng hoàng đang bỗ cánh bay trong không trung dưới ánh nến Nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng Trắng như tuyết Kim Tô Mai khiến vút ve miếng ngọc bội rồi thở dài đứng dậy đi ra ngoài Tứ hợp viện này tuy nằm trong ma trận ngõ hẻm trồng chéo ở phía đông thành Bắc Bình Nhưng xung quanh được canh gác rất nghiêm ngặt Bà khoác áo lên người, khẽ đầy cửa, đi về phía cửa ngách. Trước cửa ngách, có hai tên lính nhật đứng gắt. Nhìn thấy Kim Tô Mai liền lập tức đứng nghiêm. Kim Tô Mai đi tặng vào sân, đầy cửa phòng. Bên trong vẫn còn sáng đèn. Kim Tô Mai vào phòng rồi khẽ khép hai cánh cửa lại. Trên giường bên trái có một người đang hôn mê bất tỉnh. Viết tường trên cơ thể đã lành từ lâu. Chỉ có ý thức vẫn còn chìm trong cơn mê. Kim Tô Mai đứng đầu giường, siết chặt tay lại, nhến răng ken két. Có điều ngay lập tức bà lại thả tay ra, thờ dài ngồi xuống bên giường như mày nhìn kẻ trước mặt. thực ra ta nên giết chết các ngươi từ lâu rồi, nhưng may mà ông trời có mắt, những gì các người không có được, ta sắp có được rồi. Nói xong bà đứng dậy đi đến bên tường, trên tường có treo bản sao bức tranh thông gieo trên núi của đường bá hộ. Mà nhẹ nhàng gỡ bức tranh xuống đặt bên cạnh, phía sau bức tranh lộ ra một cái hốc bí mật, bà lấy từ trong ra một chiếc hộp rồi khẽ nói. Nếu ta không ở Tân Cương lâu như vậy, e rằng không có cách nào lấy được bí bảo của khu trùng sư hệ hỏa. Kim Tố Mai đỡ đẩn bút ve chiếc hộp trước mặt, rồi nhìn chầm chầm vào người nằm trên giường mỉm cười. Bà thực sự rất muốn người nằm trên giường kia thấy được lúc này bà cười đắc trí thế nào. Thế nhưng người đó cứ ngủ mê mệt nửa tháng nay, bà tìm không biết bao nhiêu là danh y, tất cả đều có chung câu trả lời, người này cơ thể đã hồi phục nhưng không biết tại sao không thể tỉnh lại được. Bà thở dài, cẩn thận kết chiếc hộp đựng bí bảo vào hốc bí mật rồi chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi bà đóng cửa lại, ngón tay của người trên giường khẽ động đậy. Một hồi có ý ngồi phá tan sự yên tĩnh của thành Bắc Bình, một chiếc xe màu đen lao nhanh về phía Đông thành. Hai chiếc xe mô tô phía trước có gắn súng máy Shiki-11. Ngồi trên xe là một người đàn ông Nhật Bản tuổi ngoài 50. Tóc mái đậm bạc nhưng còn rất phong độ, chính là quân tử hệ hòa của Nhật, tên gọi Matasu Namoto. con người ngồi trên khí phụ là một thanh niên tuổi ngoài 20, cháu nội của ông ta tên là Matasu Akaji. Hai người mặt mày hầm hầm tức giận tiến về căn tứ hợp viện ở phía đông thành Bắc Bình này. Lúc xe con dừng lại trước cổng lính gác nhật đã cẩn vội vàng chạy lại cung kính mở cửa xe người đàn ông hơn 50 tuổi bước xuống xe quan sát xung quanh rồi nói mấy câu tiếng nhật với tên lính gác tên lính vội chạy vào trong một lát sau tên lính nhật chạy từ trong da mở rộng cửa Matsu Namoto chỉnh đốn lại quần áo rồi đi theo tên lính nhật vào trong trong phòng ngủ của Kim Tô tên lính Nhật mang đến một bộ ấm chén Namoto và Akaji ngồi bên kia bàn Kim Tô Mai nhức siêu nước lên Thong thả trắng ấm chén Không biết Matatsu tiên sinh Một tháng này đến đây có chuyện gì Kim Tô Mai chăm chú nhìn vào bộ ấm chén trước mặt Trắng sạch sẽ xăng Và lấy ra một nắm trà Từ trong hộp trà bên cạnh ha Tối nay chúng tôi đến đây Không phải là để đàm luận trà đảo Với Kim tiên sinh Giọng Namoto có phần căm phẫn Ồ Kim Tô Mai lích nhìn Matasu Namoto rồi lại tập trung nhìn vào bộ đồ trà. sư tiên sinh chẳng phải luôn tự hào. Mình là quân tử nho nhã đó sao? Trà đạo cũng là điều ngài tự hào. Tối nay tại sao lại không nói chuyện trà đạo nhỉ? Hử! <cười> sư Akaji búng đập bàn, làm chén trà trước mặt rơi xuống đất vỡ tan tảnh. Tại sao bà biết tin Phan Giao và đồng bọn đi Hà Nam mà lại giữ bí mật không báo hả? Kim Tô Mai lích nhìn thật sư Akaji cười khảy. Má sư thiên sinh, đây không phải là bộ tư lệnh hiến binh Bắc Bệnh. Nếu anh muốn nổi giận thì tôi xin báo rằng anh tìm nhầm chỗ rồi đấy. Lời vừa dứt, một con dao găm đã cắm lên mặt bàn, ngay bên cạnh tay Má ta sư Akaji. Namoto bố vai Akaji rồi nói. Kim thiên sinh xin thứ lỗi Akaji nó cũng không cố ý mạo phạm bà đâu. Kim thương mai mở nắp ấm trà đặt sang một bên. Chậm rãi như siêu nước lên nhẹ nhàng rót vào Đóng nắp lại rồi tưới nước sôi lên trên ấm trà Tôi đã báo cáo với tiên hoàng bệ hạ Về hành tung của Phan Tuấn rồi Nếu các người có gì không hiểu Thì có thể hỏi ngài Nam Mô Tù tuy biết Kim Tú Mai đang đun đầy trách nhiệm Nhưng cũng chẳng làm gì được bà Chỉ khét cười nói Kim Tiên Sinh Nếu bà đã nắm được hành tung của Phan Tuấn Thì nói cho chúng tôi được không Chúng tôi cũng có thể giúp bà một tay Kim Tô Mai lít nhìn ông ta rồi nói với Matasu Akaji ha xem ra những điều anh cần phải học còn nhiều lắm Rồi quay đầu lại nói với Namoto Nếu cần thì tôi sẽ tìm ngài Vâng, cũng muộn rồi, Kim Thiên Sinh nghỉ sớm đi Namoto nói xong đứng dậy đưa mắt ra hiệu cho Akaji Hai người đi ra ngoài Kim Tô Mai rót một chén trà Nước trà xanh ngắt, hương thơm đồng nạn Cái nhấp môi thấy ngọt lịm thanh mát lối vô vị này Chính là mùi vị tuyệt vời nhất. Lạch nhật bình đài thượng, Sân phòng xuất minh thị. Thạch lan tà điểm bút, Đồng diệp tọa đệ thi, Phỉ túy minh y hãng, Thanh đình lập điếu ti, Tự kim u hứng thực, Lai vãng diệt vô kỳ. Tạm dịch, Mặt trời lặn trên núi, Gió Xuân ngồi thưởng trà, Trên lan can nghiêng bút chấm phá, ngồi trên lá ngô đồng đệ thơ, Chim trà kêu trên giá áo, Chuồn chuồn đậu dây câu, từ nay thỏa thích chín mùi, tới lui không biết có lúc nào. Kim Tô Mai đứng bên cửa sổ ngâm thơ, nhìn hai ông cháu mà Matasu đi về mà không nhịn được cười. Namoto và Akaji còn chưa vào trong xe. Akaji đã tức giận nói, ông nội, người đàn bà này thật quá ngạo mặt. Namoto trong lòng cũng đang tức điên, tuy ông là khu trùng sư hệ hòa. Nhưng nhiều năm nay, Namoto luôn muốn thay đổi tính cách nóng như lửa đặc trưng của hệ hỏa vì tế từ khi còn trẻ, ông đã bắt đầu nghiên cứu trả đạo để tu tâm dưỡng tình, tự cho rằng tu dưỡng không khác gì thánh nhân, kỳ thực cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chẳng làm gì được con mũ đấy. Namoto thở dài nói. Lái xe. Cháu vẫn không hiểu bà ta rốt cuộc là ai. Akaji quay đầu lại nhìn Namoto đang nhắm mắt nhú mày hỏi. Nhà giá tâm mô gần tầng chữ chơi xe lau bút xuyên qua tỉnh Bắc Bình bên ngoài xe quồng Trăng dần tan biến gió khé thổi tới đúng như Yến vân dự đoán gió đang nổi thật rồi chương ai tí Minh quỷ độc nhậnn sói ở hang hai mắt Yến vấn lúc này cứ mở thao láo nhìn vật bên cạnh thời dầu rượu nhờ ánh trăng bên cửa sổ Yên Vân nhìn thấy vật đó đen xì xì, bò lồng ngồm bên cạnh người thời rượu rượu, cù sự hãi, hét lên rồi lấy gối, hất thứ đen xì đó xuống đất. Đoàn nhị Nga nghe tiếng lập tức bò dậy, dưới anh chàng thấy Yến Vân mặt trắng bạch chỉ xuống đất. Đoàn nhị Nga lập tức hiểu ra, môi vàng bật dậy châm đèn bên cạnh lên, sau khi đèn sáng liền thấy một con nhện to đùng bò trên nền nhà. Con nhện nhìn thấy ánh sáng thì khựng lại, không đồng đậy gì nữa, giống như là chết rồi vậy. Đờ Nghị Nga muốn nhát gan, thấy con nhện thì toát hết mồ hôi lạnh, trong giây lát nổi hết da gai ốc. Cô nuốt tức bỏ thận trọng, lại gần con nhện, thấy nó to bằng nắm tay, phần thân và chân mọc rất nhiều lông đen, trắng và nâu. Phần đầu và ngực hình quả ly, phía trước nhô lên ở giữa có các đốm đen trắng xen kẽ, hai bên có màu trắng vàng. Vùng bụng hình quả trứng, nhìn lưng dày đặc các đốm nhỏ màu đen, ở giữa có đốm hình trái tim màu nâu. Đoàn nhịn Nga chưa bao giờ nhìn thấy con nhện kỳ lạ như thế này Cũng gần đầu nhìn Âu Dương Yến Vân Chỉ thấy Yến Vân đỡ đẫn nhìn con nhện kinh ngạc lắp bắp Ờ, ở đây sao lại có loại nhện này nhỉ Yến Vân, cô đã nhìn thấy loại nhện này rồi hay không Đoàn nhị Nga thấy Yến Vân sợ hãi liền hỏi Đoàn nhịn Nga còn chưa nói xong Yến Vân đang nhảy lên rừng Thầy rượu rượu lúc này vẫn nhắm mắt Cô gái gọi bên tai thầy rượu rượu Thầy cô nương, thầy cô nương Thế nhưng thời rượu rượu giống như không nghe thấy gì, chỉ co rú người, vẻ mặt đau khổ, có vẻ rất lạnh. Yên Vân ngay lập tức kéo chăn của thời rượu rượu ra, cây vén áo rồi lật người thờ rượu rượu lại, bứng mắt cô rắn chặt vào hai vết máu nhỏ sau lưng thời rượu rượu, khoảng da xung quanh vết máu đã chuyển thành màu tím đen. Đoàn cô nương, mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây. Yến Vân vừa nói vừa nằm bò ra trên người thời dầu dầu, dùng miệng hút máu từ hai châm máu ấy, bỗng thấy trong miệng có mũi tanh, môi cảm giác tê dại, cô đứng dậy nhổ phì máu độc trong miệng ra ngoài, ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Nhị Nga đang nghịch ra nhìn mình thì sốt ruột dục. "Đoàn cô nương, mau lên, mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây, nếu muộn e rằng không kịp đâu." Đoàn Nhị Nga lúc này mới quay người đẩy cửa loạn choạng chạy về phía phòng khách. Yến Vân lại ghé miệng vào lưng thầy dầu dầu, hút máu, xong bậc tính của con nhện này cực mạnh. Yên Vân hút hai lần đã thấy môi đau rách Khu khẽ lau môi Ai ngờ môi đã bị rách Do độc nhện ăn mòn tứa cả máu ra À Lúc này thời diệu diệu Cuối cùng mới thở ra một hơi dài Yên Vân thấy cách này có hiệu quả Lập tức hút tiếp độc trên lưng thời diệu diệu Lần này chất độc hút ra đã ít hơn rất nhiều Cô nhổ máu độc đi Thấy mép đau rách Thời diệu diệu cố gắng chở mình Nhìn chầm chầm vào Yên Vân Máu me đầy miệng Mùi đã hơi sưng lên rồi thở dài nói Âu dương cô nương Cô cần gì phải như thế chứ Ha ha Yến Vân bật cười Tự thấy môi vừa tê vừa đau Cứ như đã không còn thuộc về mình Cô nói ít tôi Để tránh chất độc theo máu lan khắp cơ thể Lúc đó có là thần tiên cũng không cứu được cô đâu Ngay cả lúc này Mà Yến Vân vẫn không chịu lép Thời rượu rượu câu nào Nếu như Nếu như tôi chết Thời rượu rượu nói ngắt quãng Yến Vân phải vui mới đúng chứ Từ trước đến nay thầy Diệu Diệu đều gọi Âu Dương Yến Vân là Âu Dương Cô Nương Lúc này bống đội thành Yến Vân khiến Yến Vân thấy không quen Chuyện nào đi chuyện ấy Yến Vân mặc áo lại cho thầy Diệu Diệu nói Tôi chỉ là không thích cô và anh Phan Tuấn đến với nhau tôi thực ra đối với con người cô Yến Vân ngập ngừng rồi nói tiếp Hơn nữa nếu không có cô cùng tôi tranh giành anh Phan Tuấn thì cũng mất vui Thời rượu rượu cố nặn nụ cười nhưng không nói gì Cái nhắm mắt lại Một hàng lệ chảy ra từ khóe mắt Yên Vân thấy thời rượu rượu bướng chảy nước mắt vội hỏi Thời cô nương có phải đau lắm không? Thời rượu rượu lắc đầu Ngực vào phòng run dậy Yên Vân lúc này mới yên tâm kéo chăn đắp lại cho thời rượu rượu Bỗng cô thấy đầu chóng vắng Cứ thể tê dại hẳn đi Thời cô nương Cô chắc chưa nhìn thấy loài nhện này bao giờ đâu nhỉ? Yên Vân cố gắng nói Tiếng cô yếu ớt Thời dầu dầu không hề nghe thấy Chỉ trông yến vân dựa vào bức tường phía sau thều thảo Loài nhện này gọi là nhện sói ở hang Trước kia khi ở Tân Cương Tôi từng chứng kiến có người bị cắn Người ta đã hút chất độc trong người anh ta như thế này này Cảm giác càng lúc càng mệt mỏi Khiến cô tưởng như mình đã trở về Tân Cương Những ngọn đối chơi trời Những cơn sóng nhiệt quần quận nơi xa Những viên sa thạch phản quang trói sáng Một toán yên bình hiện lên trên gương mặt cô Phan Tuấn đẩy cửa vào, thấy Thời Dầu Dịu đang nằm bất tỉnh trên giường, còn Yến Vân môi sưng vụ đang ngồi dựa vào bức tường bên cạnh Thời Dầu Dịu, cũng bất tỉnh Đội địa Nga khẽ kéo Phan Tuấn lại, tay chỉ và con nhện vẫn đang nằm bất động dưới đất. Phan Tuấn nhìn theo hướng đoàn địa Nga chỉ, không khỏi kinh hoàng, anh lập tức nắm lấy cổ tay Thời Dịu Dịu bắt mạch. Thấy mạch của cô chậm nhưng khỏe, mỗi lần ngừng, không tới bốn dịp mạch, có kèm theo hiện tượng mày suy và nhật. Đây là do dương không Tịnh mà âm khi huyết hạn gây ra Chắc chắn chất độc của con nhện đó có tính hạn Rồi anh tiến lại bên Yến Vân Ấn vào cổ tay cô Mạch của Yến Vân không khác gì với thời dều dều Chỉ là nhạy hơn mà thôi Thấy môi Yến Vân dưng nứt toát Anh đã đoán ra phần nào Bắt mặt xong Anh im lặng dây lát rồi nói Đoán cô nương May mà Yến Vân đã hút bớt độc tố trong người thời cô nương ra Nếu không e rằng không cứu được Đoàn nhị ngang gật đầu Anh Phan Tuấn bây giờ phải làm thế nào? Độc tính của loài nhện sói ở hang này rất mạnh Các loại thuốc thông thường không thể giải được Phan Tuấn im lạnh dây lát rồi nói Đành kê một đơn thuốc cho hai người bọn họ uống Giúp họ thải nốt chất độc tàn dư trong người ra Phan Tuấn lấy trong ngực áo ra một miếng vài Phủ lên con nhện sói bọc nó lại Sau đó cầm trong tay nói Cô ở đây chăm sóc họ Lát nữa tôi kêu Phan Giao mang thuốc đến Vâng Đồn điện ngang gật đầu nói Thế bọn họ bao giờ có thể tỉnh lại được Phan Tuấn lắc đầu E rằng phải một vài ngày đấy Nói rồi anh đi ra ngoài Phan Tuấn kê đơn rồi dặn Phan Giao Lấy thuốc theo đơn để sắc Mang vào phòng các cu Còn mình quay trở lại mật thất Đặt con nhện sói lên bàn Loài nhện này quanh năm sống nơi Hăng ngầm dưới lòng đất Trong bụi cỏ hoang Độc tính rất mạnh Chỉ cần một giọt chất độc thôi Cũng đủ làm chết một con bò. Phan Tuấn từng nghe phụ thân nói Loài nhện này là một trong số ít những loài nhện có thể huấn luyện được Bọn chúng có thể trở thành vũ khí lợi hại để giết người Khu trùng sư hệ mộc thời kỳ đầu đã từng lấy chất độc trên thân chúng để chế ra nước hóa thi Chỉ cần rạch một đường trên thi thể Lấy được thuốc làm từ chất độc của nhện nhỏ lên trên Một hai tiếng sau cả thi thể sẽ hóa thành một vũng máu Có điều Phan Tuấn thực không hiểu Loài nhện này thường chỉ ở vùng dân tộc thiểu số như Tân Cương Tây Tạng, Nội Mông Cổ, Cam Túc vân vân sao giờ lại xuất hiện ở vùng Trung Nguyên như thế này chứ anh tỉ mỉ quan sát con nhện sói trước mặt bỗng con nhện như bị kích động lao bổ về phía cổ Phan Tuấn Phan Tuấn nhanh tay nhanh mắt lôi lại mấy bước con nhện sói tấn công không được liền nhanh chóng bò về phía giường Phan Tuấn vội vàng lấy vải trúng lên mình nó rồi bắt lại thả vào trong một chiếc hộp Phan Tuấn lúc này mới thở phào khô điều màn tấn công vừa nãy anh nhìn rất rõ nó nhất định đã được huấn luyện chuyên nghiệp Nếu không thì không thể lao thẳng Và cổ hỏng anh như thế được Một khi bị nhện sói cắn trúng cổ hỏng Độc tố ngay lập tức xoay làm tiên liệt yết hầu Khiến người ta ngạt thở mà chết Nhưng rốt cuộc là ai đã điều khiển Con nhện này và tại sao lại đột nhiên Tấn công thời dầu dầu Phan Tuấn tìm mãi không ra lời giải đáp Lúc này đều anh quan tâm hơn là Thương thế của thời dầu dầu và Yến Vân Tuy nói với đoàn nhị Nga là bọn họ Trong vòng 1-2 ngày sẽ tỉnh lại Nhưng thực ra anh không tự tin đến vậy Dù sao thì loài nhện này Anh cũng chưa từng nhìn thấy Độc tính của nó anh cũng không rõ lắm Chuyện thời rìu diều, diều Và Âu Dương Yến Vân Chúng đọc nhanh chóng lan đi Sáng sương tình mơ Yến ưng Ngô Tôn và mấy người vào phòng thăm hai người Biết hai cô hôn mấy bất tỉnh Nhưng không nguy đến tính mạng mới yên tâm phần nào Yến đừng cứ nắm tay chị mái Thỉnh thoảng lại nhìn thời diều rìu Đang nằm bên cạnh Yến Vân Liên tục thở dốc Lúc Phan Tuấn đi vào Yến đừng quan sát Phan Tuấn Lỗ mũi khẽ lên Cả một buổi trưa Yến ưng ngồi bên cạnh chị tình cảm giữa cậu và Yến ưng còn hơn cả tình chị ép Yến Vân từ nhỏ chăm sóc Yến ưng như mẹ chăm sóc con. Lúc này đây, cậu chỉ ước gì người nằm hôn mê trên giường là mình chứ không phải Yến Vân. Sau khi cả Phan Tuấn và Ngô Tôn đều đã đi ra ngoài, Yến ưng đứng dậy đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đóng sầm khiến Đoàn Dĩ Nga giật bắn mình. "Yến ưng, cậu sao vậy?" Đoàn Dĩ Nga nhìn Yến ưng tức giận hỏi. "Hứ." Yến ưng nhìn thờ ziu nằm bên cạnh Trị nói: Tại sao lại để chị hút độc cho cô ta? Tại sao người hút độc không phải là Phan Tuấn? Yến ưng nhấn rằng Chỉ có chị tôi là ngu ngốc Không tiếc tính mạng đi cứu người phụ nữ lạnh lùng này Mạng của Phan ra Đáng tiền quá sao mà nỡ chứ? Yến ưng không phải như vậy đâu Đồn nhị Nga biện hộ Ai ngờ Yến ưng không thèm nghe Còn nói với cô Đoàn cô nương Cô không phải nói hộ anh ta Tôi đã nhìn thấu loại người như anh ta từ lâu rồi Yến ưng Cậu có thể bình tĩnh chút được không? Đồn nhị Nga túm lấy vai Yến Nương nói Sao cậu lại nói anh Phan Tuấn như vậy chứ? Sao không được nói? Yến Nương gạo lên Người cần bình tĩnh là cô đấy Đoàn cô Nương Cô thử nghĩ xem Thủ phạm gây ra tất cả những chuyện Chúng ta đang trải qua là ai? Nếu như không vì thanh tiên Của nhà Phan Tuấn Chúng tôi đã không phải Cục ông nội đến Trung Nguyên Như vậy con lấy ông nội cũng không chết Còn cả khuê Nương nữa Còn cô thì sao? Nếu không phải Phan Tuấn mang vận đen đến cho thôn đạo đầu, thì các cô bây giờ vẫn sống yên ổn trong ngôi làng nhỏ bé đó. Lời của Yến Ưng giống như chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của đoàn nhị Nga. Cô từ từ ngồi xuống rừng, tất cả chuyện đã qua hiện lên trước mắt cô như một bộ phim. Đoàn cô nương, Chờ chi tỉnh lại, cô đi cùng tôi về Tân Cương đi. Yến Ưng bỗng kéo tay đoàn nhị Nga, dịu dàng nói. Người ở đó không giống như bọn họ, nó một đằng làm một nẻo, cũng không có tói miệng nam mô bụng một bồ rau Yến Ưng vừa nói vừa nhìn thời rượu rượu Đang ngủ say ừ. Đoàn nhiễn Nga gật đầu Ấu yếm nhìn đến ưng Cậu vòng tay ôm cô vào lòng Mùi thơm toan thoảng trên người đoàn nhiễn Nga Khiến cậu nhất tởi sao xuyến Nhẹ nhàng ghé sát bên môi đoàn nhiễn Nga Đưa nhiễn Nga khẽ nhắm mắt lại Còn lúc này trong phòng khách Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân, Ngô Tôn đều đang cao mày Không khí trong phòng căng thẳng Chỉ có ve sầu vẫn ra giả Kêu không biết mệt mỏi trên cái cây trong vườn Phan Tuấn Bây giờ hai cô gái này chúng đọc, e rằng chuyện tìm kim vô thường phải lùi lại ít ngày rồi. Phùng Vạn Xuân tiếc nuối nói. Phan Tuấn im lặng dây lát rồi ngần đầu lên nói. Phùng sư phụ, e rằng chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Nói rồi Phan Tuấn rút từ trong túi ra một phong thư đưa cho Phùng Vạn Xuân. Phùng Vạn Xuân thắc mắc nhận lấy phong thư, rút lá thư ra. Còn chưa xem nội dung, Phùng Vạn Xuân đã nhận ra ngay nét chữ trên thư. Chính là thủ bút, gái đệ tử không ra gì của mình, tí Ngọ Bức thư này... Phùng Vạn Xuân tức giận nói Phùng sư phụ Cứ đọc nội dung trong thư đã Phan Tuấn biết Phùng Vạn Xuân Đã cánh cánh trong lòng chuyện của Tí Ngọ Có điều lúc này không phải là lúc trăn trở chuyện đó Phùng Vạn Xuân gật đầu mở bức thư ra Trong thư viết Có bẫy đừng ở An Dương Xem xong Phùng Vạn Xuân ngay lập tức Gấp bức thư lại nhìn Phan Tuấn Thấy anh nãy giờ vẫn nhú mày Những gì thằng đầu đệ bất yếu này viết Chưa chắc đã là thật đâu À, lúc đầu tôi cũng bán tín băn nghi lời của tí ngọ Nhưng những gì xảy ra trên đường đi Đặc biệt là ở núi Phượng Điếu Làm tôi lại hơi tin tưởng Phan Tuấn nói đến đây Ngắn đầu lên bảo Ngô Tôn ngồi bên cạnh Đại ca Ngô Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp ba người chúng tôi Anh từng nói rằng chúng tôi có vẻ rất quen đúng không Ngô Tôn nghe thấy Phan Tuấn gọi mình Liền vội vàng gật đầu Vẻ nghiêm túc co Phan Già nói không sai Mấy ngày trước khi ngài đến núi Phượng Điếu Đã có người ngầm thông báo cho các Xuân trại rằng Sắp tới sẽ có ba người đi qua con đường mòn này Người đó còn mô tả đại khái dáng người của các vị Hơn nữa còn nói với chúng tôi Trên người các vị có dấu bản đồ kho báu của khu chủng sư Vì thế nhìn thấy mấy người là tôi nhận ra ngay Có chuyện này thật sao? Phượng Vận Xuân nghe xong không khỏi kinh hoàng Ngô Tôn gật đầu Phùng Sư Phụ Khi chúng ta rời khỏi thành Bắc Bình Mới chia thành hai nhóm Vậy mà người này lại biết cả chuyện ba người nào đi cùng nhau Phan Tuấn nói mà không sao tin nổi Chuyện này đáng sợ quá Bó nọ dường như nắm gió hành tung của chúng ta Đúng vậy Phùng Vạn Xuân lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm Ngô Tôn vội vàng rút bật lửa ra châm cho Phùng Vạn Xuân Phùng Vạn Xuân khép mỉm cười Vì thế trên đường đi tôi cứ tính lo lắng bất an Chỉ sợ các vị đến trước chúng tôi rồi rơi vào bẫy Phan Tuấn thở dài nói Ngô Tôn tôi có việc này nhờ anh đi giúp một chuyến Ngô Tôn gật đầu Phan già cứ nói Chỉ cần Ngô Tôn tôi làm được thì không hề nề hà gì Nói đoạn anh ta vũ ngực đảm bảo Phan Tuấn ghé lại bên tay Ngô Tôn Thì thầm mấy câu Ngô Tôn nghe xong cười nói Ngài cứ yên tâm Phan già tôi đi trước đây Ngô Tôn đi rồi Phùng Vận Xuân đến bên cạnh Phan Tuấn nói Phan Tuấn rút cuồng cậu đang định làm gì vậy Đã biết đến An Dương là cái bẫy Tại sao không đi ngay Khi chúng ta vừa mới hội ngộ chứ Phùng sư phụ Chuyện dài lắm Phan Tuấn nói rồi Khách đầy cửa mật thất Chúng ta vào trong này nói chuyện đi Phùng vận xuân cùng Phan Tuấn đi vào trong mật thất Phan Tuấn đóng chặt cửa lại rồi mới nói Sau khi các vị đi khỏi Tôi có quay trở lại Bắc Bình Ông biết tôi đã gặp ai không Ồ Phùng vận xuân thấy Phan Tuấn Tỏ vẻ thần bí liền lắc đầu Ái tân giác la canh nhiên Phan Tuấn thở dài đáp Anh ta ơ Phùng Vạn Xuân chưa từng nghe qua tên húy của người này Nhưng một khi Phan Tuấn đã nói ra Thì chắc chắn có mối liên quan gì đó Đến việc anh biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn ở lại Hậu Duệ nhà mãn thanh Phải Phan Tuấn chắc gật đầu Anh ta là con trai út của Ái Tân Giác La Dịch Khuông Ồ Ái Tân Giác La Dịch Khuông Người này tôi biết Phùng Vạn Xuân lại châm thêm điếu thuốc Tổng lý đại thần sau dịch hân Có điều ông ta thì liên quan gì đến chuyện này chứ Bởi vì những lời anh ta nói Tại phủ của mình hôm đó Phan Tuấn dấu mảy Còn nhớ lần đầu tiên gặp Phùng Sư Phụ Ông từng nói với tôi rằng Kim Vô Thượng biết bí mật của gia tộc khu trùng sư Bí mật đó cũng liên quan đến Bận mệnh của hầu hết các khu trùng sư Đúng vậy Phùng Vạn Xuân nhô phi phi sợi thuốc lá dính trên mép Khởi nguồn của chuyện này Hoàn toàn là ngẫu nhiên Đầu xuân năm nay tôi đột nhập vào Tổng bộ quân quân đông ở Trường Xuân phát hiện ra một bức mật hàm do Tổng tư lệnh quân Nhật Okamura ở cư tự tay viết. Lúc đó tôi y hiếp một tên lính Nhật, bắt nó đọc nội dung bức mật hàm cho tôi. Anh ngờ nghe xong tôi mới biết bọn Nhật này đang âm thầm lên kế hoạch. Trong mật hàm viết, gia tộc khu trùng sư hệ Kim nắm giữ một bí mật to lớn gian lệnh phải khiến khu trùng sư hệ Kim biến mất trên thế gian. Tôi bỗng nhớ hồi cha tôi còn sống Từng nói khu trùng sư Năm hệ đều có liên quan mật thiết Đến khu trùng sư hệ kim Một khi khu trùng sư hệ kim bị tiêu diệt Thì các gia tộc khu trùng sư cũng bị tiêu diệt Thế nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị Gửi thông tin này Thì lại bị bắt vào ngục Hà Phan Tuấn lặng lặng cười e rằng bí mật đó không chỉ liên quan đến Vận mệnh của tất cả các khu trùng sư thôi đâu Ngữ khí của Phan Tuấn Giống hệt như ngữ khí của Ái Tân Giác La Canh Niên hôm ấy Ngồi trên lầu gác hai tầng Nằm giữa hồ nhiên tảo phía sau vườn nhà ái tân giác la canh niên Nửa cười nửa không nhìn Phan Tuấn nói E rằng những bí mật mà tôi biết Liên quan đến khu trường sư Còn nhiều hơn Phan gia ngài biết đấy Mong được nghe tường tận Phan Tuấn chắp tay nói Phan gia thuật khu trùng này từ xưa đã có Nhưng chưa từng được cổ nhân ghi chép trong sử sách Ai tân giác la canh niên Ngồi trước mặt Phan Tuấn Cầm chén tràn lên nhấp một ngộm nói Phan Gia biết tại sao không? Thực ra sau khi phụ thân qua đời, tôi cũng đã tìm nguồn gốc của thuật khu trùng này, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cổ nhân không có bất cứ ghi chép nào liên quan đến thuật khu trùng cả. Phan Tuấn có thể coi là học thông kim cổ, không kém bất cứ một bậc đại nho nào, nhưng với tư cách là quân tử khu trùng sư hệ mộc lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến khu trùng sư. Trong tất cả sách vở duy nhất giới thiệu về trùng chỉ có trong sách đồng y Đúng vậy Ai Tân giác là canh niên đồng tình Chỉ có đồng y phân trùng trong thiên hạ Thầy Ngũ Hành, Kim, Thủy, hỏa Mộc, Thổ năm hệ trùng sư là từ đây mà ra Thế thì cũng không đúng Phân Tuấn nghi hoặc nhìn ái Tân giác là canh niên Trong đồng y phân thành 5 loại trùng là Mau trùng, trùng con lông mau có 360 loại Trong đó kỳ lên đứng đầu Vũ trùng, trùng có cánh 360 loại, trong đó Phượng Hoàng đứng đầu. Lõa trùng, trùng Gia Trần có 360 loại, trong đó Thánh Nhân đứng đầu. Dưới trùng, trùng có mai có 360 loại, trong đó Dùa Thần đứng đầu. Lên trùng, trùng có vẩy có 360 loại, trong đó rồng đứng đầu. Mau trùng thuộc mộc, vũ trùng thuộc hỏa. Lõa trùng thuộc thổ, giới trùng thuộc kim, lên trùng thuộc thủy. Cái này khắc cản với những loại trùng mà các gia tộc khu trùng sư điều khiển năm xưa, sau lại có thể bắt nguồn từ đây được chứ? Ha ha, đây chính là chỗ cao minh của tổ tiên các khu trùng sư. Ai tân sắc là canh điền khẽ nói. Bọn họ cố tình giáo trộn 5 gia tộc lên để người ta không dễ mà đoán được bí mật của các gia tộc khu trùng sư. Trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trừ cách chia khác nhau ra, vẫn là những loại trùng ấy. Bí mật của gia tộc khu trùng sư Mà anh nói rốt cuộc là cái gì Phan Tuấn càng nghe càng thấy ly kỳ Vẫn là vấn đề vừa nãy thôi Phan Gia Ai tân sắc là canh niên Có vẻ rất đắc chí nói Ngũ trùng này Đã có từ lâu Nhưng tại sao lại không được nhắc đến Một chữ nào trong sự sách Phan Tuấn lắc đầu Chỉ vì một điều cấm kỵ Ai tân sắc là canh niên thở dài nói Phan Gia Thực ra trong hoàng gia vẫn lưu truyền một câu nói Gặp chiến loạn Trùng sư hiện Kẻ có trùng được thiên hạ 30 năm tất đổi chủ Ý của câu này là mỗi khi thiên hạ đại loạn Hoặc là phân tranh khắp nơi Khu trùng sư sẽ xuất hiện Và người có được bí mật của gia tộc khu trùng sư Sẽ có được thiên hạ Lúc này thiên hạ sẽ thay đổi chủ sau 30 năm Mà chính sự thay chiều đổi đại này Khiến tất cả Đế vương phải kiêng rẻ Con lời này thật sao? Phản Tuấn thực sự không dám tin vào tay mình Phải Ai thân sắc la canh nhìn Trong giấy gật đầu nói Phản ra, vẫn còn sớm Nếu ngài muốn nghe thì tôi sẽ kể cho ngài nghe vài chuyện vậy Được Phan Tuấn lúc này thấy mình như con ếch ngồi đáy dứng Lời kinh thiên động địa thế này Mà chưa từng nghe nói đến Ai Tân sắc la canh nhìn lại nhấp một ngụm trà Những chuyện anh ta nói sau đó Là điều mà Phan Tuấn không sao ngờ tới Những năm đầu của đại đường Đường Cao Tông Lý Uyên Mới xây dựng quốc hiệu Nên bóng còn chưa ổn định Nhưng lúc đó quân đột khuyết ở phía Bắc lấy vô cùng lớn mạnh Đã từng đánh từ quan đạo ở phía Bắc đến tận trạm nghỉ chân Cách thành Việt Trì, Trường An hơn 10 dặm Cuối cùng đường cao tông đành hạ mình tiến công mới có thể lấy lại Bình Yên phương Bắc Đến tới đường Thái Tông, Lý Thế Dân Lúc mới lên chấp chính sức mạnh đất nước có được cải thiện đôi chút Nhưng những tệ nạn của triều đình cũ lại rất khó thay đổi Lúc này quân đội đột khuyết vẫn quây dối ở phương Bắc Thường xuyên gây loạn ở biên giới phía Bắc Lý Thế Dân rất căm phẫn Nhưng chỉ có thể nín nhịn Đến khi sức mạnh đất nước dần lớn hơn Đường Thái Tông mới bắt đầu chinh phạt đột quyết Đột quyết bốn sống du mục Ở phía Bắc Dân tộc này hùng cường khác thường Luôn rình dập đại đường Do vậy đã có chuẩn bị từ lâu Lý Thế Dân Đích Tân dẫn quân đi Nhưng không ngờ lại loạn từ trong loạn ra Có câu đạn quân chưa xuất phát Lương thực đã phải đi trước rồi Lý Thế Dân lúc đầu không hề nghĩ rằng Trận chiến này sẽ kéo dài lâu như vậy cùng với việc đoàn xe lương bị đột quyết đánh úp, cuối cùng vấn đề lương thảo của mấy chục vạn quân trở nên vô cùng nguy cấp. Con đường cái quan vốn để vận chuyển lương thực nay bị dân chạy nạn tràn ra, chật cứng đường, từ Trường An đến phía Bắc vốn chỉ đi khoảng hơn nửa tháng, vậy mà lúc đó đi 2 tháng cũng không đến nơi. Hơn nữa, trên đường thường xuyên bị đột kích mai phục, lương thảo sắp cạn, lòng quân nhất định sẽ đại loạn, nếu không lui binh ắt sẽ gây ra binh biến. Còn nếu lui binh thì tất cả những cố gắng từ trước Sẽ trở thành công cấp Đúng vào thời điểm ngàn cân trao sợi tóc ấy Một khu trùng sư tự dưng bành việt Đến doanh trại của Lý Thế Dân Ông ta vừa đến cổng trại Thấy Lý Thế Dân ở trong trướng thì hét to lên Có cao nhân đến rồi Lính gác bên ngoài còn đang không hiểu chuyện gì Lý Thế Dân đã khoác áo đi ra Quả nhiên thấy một người mặt hồng Tóc bạc đứng ở cửa Lý Thế Dân cung kính mời ông vào bên trong Chỉ thấy mấy trăm con kiến trong lèo Đã xếp thành năm chữ ngay ngắn Người mang lương thực đến Lý Tây Dân thấy người này Tuy tuổi đã cổ lai hy Nhưng vẫn rất phong độ liền hỏi Không biết tiền sinh có cách nào Vận chuyển lương thực đến đây vậy Không biết bệ hạ Cần bao nhiêu lương thực Ông lão cung kính nói 30 vạn gánh là đủ Lý Tây Dần dưa tay ra nói Không biết bệ hạ cần trong mấy ngày Vận chuyển tới Thực không dám giấu Lương thực trong kho chỉ đủ dùng nửa tháng nữa Nghe Lý Thế Dân nói câu này Ông lão đứng dậy cáo lui Lý Thế Dân bội vàng ngăn lại nói Điên sinh vì cớ gì mà muốn đi vậy Bậy hạ không nói thật với ta Ta ở lại nơi đây thì có ích gì chứ Ông lão thùng thẳng nói rồi bước ra khỏi trướng Lý Thế Dân bội vàng túm lấy tay ông Việc lương tạo là bí mật trong quân Vì thế bất đắc dĩ mới phải nói dối là nửa tháng Đoạn Lý Tây Dân im lặng dưới lát nói. Thôi cũng được, lương tàu trong quân hiện nay chỉ đủ dùng hai ngày, tuyệt đối, đối không nói dối. Ông lão nghe xong cười phá lên nói. Đã như vậy thì bệ hạ cần mấy ngày vận chuyển 30 vạn gánh lương thực đến đây. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Lý Tây Dân đỡ ông lão ngồi xuống nói. Được, bệ hạ đêm nay lệnh cho quân sĩ dựng một chỗ để lương thực ở cách đây hai dòng, rồi châm đuốc cắm xung quanh. Ngày mai sẽ có 30 vạn gánh lương thực trong kho lương Ông lão vuốt dâu cười Có điều bệ hạ phải hứa với lão hai chuyện Nếu quả đúng của 30 vạn gánh lương thực đó Thì đừng nói là hai chuyện Cho dù là 1.000 một, một vạn chuyện chấm cũng đồng ý Lý Tây Dân nói vậy Nhưng trong bụng vẫn nghi ngờ Chuyện thứ nhất Là bệ hạ lệnh cho tất cả quân sĩ tối nay Bất luận nghe thấy âm thanh gì phát ra từ kho lương Cũng không được hoang mang lo lắng Càng không được tiến lại xem Chuyện thứ hai là không được nói việc này với người ngoài Hai yêu cầu này của ông lão không có gì là quá đáng Lý Thế Dân nghe xong Ngay chiều hôm đó lệnh cho quân sĩ xây một con lương đủ để chưới 30 vạn gánh lương thực Xung quanh đốt đuốc như lời ông lão nói Chiều hôm đó ông lão cáo từ ra về Lý Thế Dân trong lòng vẫn cứ hổ nghi Chuyện ông lão nói trên thế gian này Người có thể làm được chỉ có thần tiên thôi Người bình thường tuyệt đối không thể Ngài định ở trong doanh trại chờ đến nửa đêm Nhưng không nghe được động tính gì Nếu như có người vận chuyển 30 vạn gánh lương thực đó đến Thì chắc chắn phải nghe thấy tiếng ngựa xe huyên áo Mà lúc này bên tay ngài chỉ có tiếng gió thổi Ngài thầm lo lắng Đình cử người đi kiểm tra xem Nhưng nghĩ lại đã hướng với ông lão rồi Nếu như đi thì chẳng phải là nút lời hay sao Vì thế mà cứ do dự đánh đo mãi trong danh trại Vừa qua giờ tí Bống trời nổi gió to Cờ bay phấp phới một binh sĩ bội vàng từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống đất nói Khởi bầm bệ hạ bên ngoài kho lương thực phía nam vòng lại tiếng rì rầm vang trời e rằng đột quyết tấn công đến rồi ạ Lý Thế Dân thầm nghĩ chắc chắn là thuật vận chuyển lương thực của ông lão đó vì thế lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người đứng im chờ đợi không được đi ra khỏi cổng trại nửa bước ai vi phạm sẽ chặt đầu ngay lập tức lệnh cấm này tức tốc được chuyển đi khắp doanh trại Lý Thế Dân ra bên ngoài lèo chỉ nghe tiếng rì rầm Từ phía con lương phía nam vọng lại Âm thanh này kéo dài đến tận lúc Phương Đông hồng sáng mới dứt Lý Tây Dân lập tức dẫn theo ngựa xe Đến con lương Từ xa đã thấy đám cỏ phía trước kho lương Bậy dẫm thành một lối đi thông toáng Trên đường có rất nhiều vết chân bé lý tí Ngài không kịp quan sát kỹ Chỉ lao thẳng vào trong kho lương Thấy trong kho đã chất đầy nương thực Đủ 30 vạn gánh Ngài ngựa lên trời kêu Đúng là thần diệu Đúng lúc này Một binh sĩ bộ chạy đới, thậu hồn hền quỳ trước mặt Lý Thế Dân nói, Bệ hạ, vừa nhận được thông báo đêm qua có mấy trăm nghìn con chuột bỗng chạy ao ào từ Kinh Thành về phía này, sáng sớm nay dọc quan đạo và trong bụi cò phát hiện rất nhiều xác chuột. Nói rồi, tên lính nhấc một con chuột đã chết lên lòng bàn tay. Lý Thế Dân thấy con chuột đó tuy đã chết, nhưng mõm nó phồng to còn hơn cả người, bền lệnh cho người móc mắm chuột ra, không khỏi kinh ngạc thấy linh thực chất đầy trong mõm chuột rơi ra ngoài. Ngài một mặt sai người vận chuyển lương thảo về chạy Một mặt dẫn người đi tới đường cái quan Chỉ thấy trên đường số chuột chết phải tới hàng nghìn con Có hai bên đường cũng bị đàn chuột dấm đạp gãy nát Sau khi đánh bại đột quyết Lý Thế Dân lên đi tìm ông lão nọ khắp nơi Nhưng vẫn bạch vô âm tín Ngài chỉ nhớ người đó là một khu trùng sư Hơn nữa tuân tủ lời hứa Trước đó không chiêu cáo chuyện này cho thiên hạ Chỉ đến trước khi Lâm Trung mới kể lại cho Lý Trị biết Thật có chuyện này sao? Phan Tuấn nghe xong hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện Tuy anh tự nhận mình là một người thông kim bác cổ Nhưng hôm nay những gì mà ái tân rắc la canh niên kể lại Khiến anh trong phút chốc biến thành ếch ngồi đáy giếng Đúng vậy Ái tân rắc la canh niên uống một ngụm nước rồi nói Phan ra những điều cho dù là trong hoàng thất Cũng còn bí mật lớn nhất giữa các bí mật nữa là với các anh Thật không dám tin Phan Tuấn lắc đầu nói Hả? Thế thì chuyện tiếp sau đây sẽ còn làm anh thấy khó tin hơn thật nữa đấy. Ai Tân rất là cành nhiên nói. Trong lịch sử, có một có một vị khu trùng sư được đưa vào sử sách, chỉ có điều không hề nhắc đến thân phận khu trùng sư của ông ấy mà tôi Ai cơ? Phan Tuấn hỏi. Ngoài âm hầu Hàn Tín, Ai Tân rất là cành nhiên nói vẻ đoan chắc. Hàn Tín là hậu nhân của khu trùng sư, cũng là người duy nhất kế thừa bí mật khu trùng sư lúc đó. Ông từng phải chịu nỗi nhục Chui qua hắn người khác Lúc đầu Thân là người nức sở Ông đã từng đầu quân cho Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Chỉ có điều Hàn Tín bị ghen ghét Không ai trọng dụng Cuối cùng Hàn Tín bỏ Hạng Vũ Về đầu quân cho Lưu Bang Hạng Vũ sau khi vào Hàm Dương Bèn đuổi Lưu Bang về lưu vực Hán Trung Đường từ Hán Trung đi vào Trung Nguyên Bị ngăn cách bởi dãy núi Tần Lĩnh Mà Hạng Vũ lại đã phong đất Tần ngày xưa Cho Trương Hàm Tư Mã Hân Đồng ế làm ung Vương Tái vương và trạch vương để kìm chân Lưu Bang Vì tế Lưu Bang tuy có ý muốn Đi về phía Bắc Nhưng lực bất tòng tâm Vào lúc này Hàn Tín hiến kế Minh Tu Sạn Đạo Ám độ trần thương cho Lưu Bang Thực ra lúc đó Từ Hán Trung và Trung Nguyên Có bốn con đường Thứ nhất là đường Tí Ngọ Ngày xưa gọi là đường Thục Trung Cũng chính là đường Hán Vương Khi vào Hán Trung đã đi Con đường này là nơi họ Minh Tu Sạn Đạo Thứ hai là đường Bao Tà cũng chính là đường Nam Sưa, Tân Huệ Văn Vương giành lấy nước thuộc, con đường này cách Trung Nguyên tương đối gần và là con đường quan trọng thông với hành bên chân núi Tần Lĩnh. Thứ ba là đường Kỳ Sơn, con đường này từ Hán Trung đi về phía Tây đến Lực Dương, tỉnh Cam Túc xong, rẽ vào Tây Bắc đi qua hạ biện, Tây huyện, đi về phía Bắc đến khu vực Lũng Tây ở Thiên Thủy, Cam Túc, vượt qua Lũng Sơn đi về phía Đông là đến Quang Trung. Giá cát thời Tam Quốc Từng nhiều lần tiến về v với Bắc diệt ngụy dùng B binh Nhậtỳ Sơn chính là đi con đường này thứ tư là đường thẳng L bắt đầu thông qua từ thời Tam Quốc là con đường cổ ngắn nhất xuyên qua tần lĩnh thông Bưới Quan Trung và Hán Trung Đức Tông Hytông nhà đường để tránh binh lửa đều đi qua con đường này đến Hán Trung nhưng đường này lại rất quanh co hiểm trợ mà cuối cùng Hàn tín lựa chọn một con đường không ngề tồn tại lúc đó là đường Trần thương Nhưng xem lại sử sách Người đời chỉ biết hàn tín ngầm đi đường trần thương Chỉ biết gia Cát khổng minh Hai lần xuất quân ra khỏi kỳ sơn Đều đi con đường này Nhưng lại không ai biết hàn tín làm sao biết được con đường này Ai tần rắc lại cành nhiên Nói đến đây khẽ mỉm cười nói <cười> Thực ra trước khi hàn tín ngầm đi qua đường trần thương Thế con đường trần thương không hề tồn tại Không hề tồn tại ư Đúng vậy Ai Tân Giác Na Cành Niên nói đến đây vô cùng xúc động. Thực ra trước khi Hàn Tín bái tướng đã ngầm thăm dò thế núi xung quanh Hán Trung, ông muốn tìm cho Hán Vương một con đường tắt đến Trung Nguyên. Con đường tắt này thứ nhất phải nhanh, thứ hai có thể giành được thắng lợi dựa vào hiểm thế. Cuối cùng ông lựa chọn con đường sắp mở là Trần Thương. Thuật mà ông sử dụng cũng là thuật trùng sư gia truyền, dùng hàng vạn con kiến mở ra một con đường vốn không tồn tại. Đây chính là lai lịch của con đường cổ trần thương trong kỳ tích Minh tu sản đạo ám độ trần thương Được nhắc tới trong lịch sử quân sự Không những vậy Khi hạng vũ bị vây ở Cai Hà Hán tín lại khéo léo sử dụng thuật khu trùng sư Điều khiển kiến giúp thành chữ vong ở trong lều hạng vũ dập tắt chút niềm tin dành lại chiến thắng cuối cùng của sở bác vương Ai tân dắt lại canh niên kể tiếp Dựa vào thuật khu trùng Hàn tín gần như đã trở thành danh tướng thời bấy giờ Có điều bí mật khu trùng sư này Vẫn bị Lưu Bang phát hiện ra Lưu Bang muốn lấy được bí mật khu trùng sư Nhưng Hàn Tín giữ kín như bưng Cuối cùng Lưu Bang vu cho Hàn Tín mưu phản Gói ông vào trong cung trừng Lặc Để lã hậu hãm hại Từ đó về sau Lưu Bang chỉ sợ trong thiên hạ Vẫn còn hậu nhân của khu trùng sư liền cho người đi khám sát khắp nơi Không chỉ có tế Tất cả những văn tự liên quan đến thuật khu trùng Cũng đều bị tiêu hủy hết Ai tên Giác Na canh niên Đã kể xong Phan Tuấn vẫn ngâm Nếu đúng như lời anh ta nói, kẻ nào nắm được bí mật của khu trùng dư, thao túng được vạn trùng, thì có lẽ chuyện điên đảo lịch sử là thực sự có thể. Quân Nhật khát vọng nắm được bí mật đó, Âu cũng dễ hiểu. Ký ức từng chút một kết lại thành tảng băng, Phan Tuấn đem tất cả chuyện hôm ấy kể cho một lẻo Phùng Vạn Xuân. Chỉ thấy hai con mắt Phùng Vạn Xuân cứ nhìn về phía trước, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, đền lại một đống cho tàn dưới đất. Phùng sư phụ, Phan Tuấn khai gọi, lúc này Phùng Vạn Xuân mới định thần lại, chỉ thấy ngón tay đau buốt vội vàng, gầy đót thuốc trong tay xuống đất. Ông có tin những gì ái tân giác la canh nhiên nói không? Câu này Phan Tuấn hỏi Phùng Vạn Xuân, cũng như tự hỏi chính mình. Trên đường đi, Phan Tuấn cứ liên tục hỏi mình như vậy. Anh biết khu trùng sư hệ mộc có thể không chế kiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn 1.000 nghìn, khu trùng sư hệ hóa có thể không chế chuột. Nhưng nhiều mấy cũng không thể thành hàng nghìn hàng vạn được Người có được trùng sẽ có thiên hạ Phùng Văn Xuân cười giòn giã <cười> Bây giờ tôi lại càng tò mò bí mật của gia tộc khu trùng sư rồi đấy Tôi muốn xem rút quẩn đó là thứ gì mà có thể có tác dụng lớn như vậy Đúng thế, vì thế tôi mới cố tình ở lại Phan Tuấn do dự một lát nói Phùng Sư Phụ, những gì tí Ngọ nói trong từ cũng có 8-9 phần là thật Vì thế tôi hy vọng ông có thể đưa thời Diều Diều và hai chị em nhà Âu Dương rời khỏi nơi này. Tên nhóc này, cậu coi tôi là loại người gì vậy? Phùng Vạn Xuân tôi không sợ gì cả. Nếu như nói chết thì lẽ ra cũng chết lâu rồi. Các mạng này sống một ngày coi như là lại được một ngày. Mấy câu này của Phùng Vạn Xuân nói rất hào hùng khi khái. Cậu yên tâm, nếu quả tờ có chuyện lấy được thiên hạ thì tôi cũng không tranh với cậu đâu. Phan Tuấn biết đây là Phùng Vạn Xuân nói đùa. Tôi biết Phùng Vạn Xuân đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa Nhưng quá nhiều người lại ở đây thì cũng chỉ có chết thôi <cười> Phan Tuấn ơi là Phan Tuấn Cậu đúng là thông minh cả đời, hô đồ một chốc Phùng Vạn Xuân than thở Một khi chúng ta đã rơi vào bay Thì nhiều người đi như thế Bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay ngay Lúc đó ai rằng đến cơ hội gặp Kim Vô Thường một lần cũng không còn nữa Phùng Vạn Xuân nói câu này cũng không phải không có lý Ông đã nhìn ra Phan Tuấn có vẻ tự tin, sẵn sàng ứng phó với mọi chuyện, hẳn là đã tìm ra cách giải quyết. Bây giờ nói ra những lời này chẳng qua chỉ là chưa thật chắc chắn với biện pháp ấy mà thôi. Thôi được rồi, Phan Tuấn cuối cùng cũng thoải mái gần đầu lên nói. Nếu mọi người thật sự muốn ở lại, thì bắt buộc phải làm theo những gì tôi nói. Được, Phùng Vạn Xuân đã từng được lĩnh giáo sự mưu trí và lòng can đảm đến kinh người của người thanh niên này bèn gật đầu. Hai người ra khỏi mật tất Đã thấy Ngô Tôn ngồi ở giữa phòng khách Người đầm điểm mồ hôi Phan Giao đang rót trà cho Ngô Tôn Và nói chuyện gì đó Thấy Phan Tuấn vào phòng vận xuân đi ra Phan Giao và Ngô Tôn đều đứng dậy Ngô Tôn rút trong túi ra một bức thư Đưa cho Phan Tuấn rồi nói Quả đúng như Phan gia dự liệu Bức thư này hôm qua đã đến rồi Tốt vất bả cho anh rồi Phan Tuấn vỗ vai Ngô Tôn Ngô Tôn cười tuét tuét Tôi đi thăm sư phụ đã Nói rồi thoát thoát ra khỏi phòng khách, Phùng Vạn Xuân nhìn theo bóng ngô tôn nói. Này, Phan Tuấn, con bé thời có chịu cho ngô tôn nhận làm sư phụ không vậy? Chắc là vẫn chưa. Phan Tuấn cũng thấy ngô tôn, tuy vẫn còn chút tính khí thổ phỉ, nhưng là con người thẳng thắn có gì nói đó. Tôi nghĩ cả đời hắn cũng không thể nào làm đệ tử của cô ta được đâu. Phùng Vạn Xuân không nhìn theo nữa, vừa rút thuốc ra vừa nói. Ồ! Phan Tuấn ngồi xuống ghế bên cạnh Phùng Vạn Xuân. Có tấm lòng thành thì sỏi đá cũng tan mà, tôi nghĩ thành ý của Ngô Tôn Sư Muẩn có ngày cũng thuyết phục được thời cô nương thôi. Ha ha, cái này thì tôi có thể cá với cậu." Phùng Vạn Xuân cười đắc ý nói, "Tôi bảo đảm con bé thời tuyệt đối sẽ không nhận anh ta đâu, tin hay không tôi cá với cậu 100 vạn." "Tại sao?" Phan Tuấn tò mò không hiểu sao Phùng Vạn Xuân lại chắc chắn như vậy. Đừng có hỏi, cậu cứ nói xem có dám cá cược với tôi không đã. Phùng Vạn Xuân cười hiếp mắt ngậm đứa thuốc trong miệng như một đứa trẻ cứng đầu nhìn Phan Tuấn. Được, một khi Phùng sư phụ đã có hứng thú như vậy thì tôi cũng thử vận may xem sao. Phan Tuấn cười nói. Lại đây, Phan Giao chú có muốn đặt cược không? Phùng Vạn Xuân bấm tay về phía Phan Giao. Phan Giao cầm ấm trà lên tiến lại rót cho Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân mỗi người một chén rồi đáp. Túi tam của Phùng sư phụ lớn như vậy, tôi cứ làm nhân chứng thôi. Được, được, cũng tốt. Phùng vận xuân danh mãnh nói. Phan ra cậu thua chắc rồi, lát nữa đưa tiền nhé Phùng sư phụ vẫn chưa nói tại sao lại khẳng định như vậy mà. Phan Tuấn truy hỏi. ha hà, hà, chẳng giấu gì cậu. Phùng vận xuân thần bí ghé sát lại Phan Tuấn nói. Môn phái khu trùng sư hệ thủy trước nay chỉ có con gái thôi. hả Lẽ nào truyền thuyết về khu trùng sư hệ thủy đều là thực sao? Phan Tuấn hồi nhỏ từng nghe bác kể rằng Gia tộc hệ thủy và gia tộc hệ mộc Là hai gia tộc có nhiều quy định nhất trong năm hệ phái khu trùng sư Có những quy định còn gần như tàn khốc Tương truyền trong gia tộc khu trùng sư hệ thủy Chỉ có con gái, sinh ra con trai đều bị diềm chết đuối Có điều về gia tộc hệ thủy giỏi giấu diếm Rất ít quan lại với các gia tộc khác Những điều này chỉ là tin đồn mà thôi Không ngờ giờ đây lại được phùng sư phụ chứng thực Đó không phải là truyền thuyết gì cả Người gia tộc hệ thủy vốn là như vậy Hơn nữa Phùng Vạn Xuân nhìn xung quanh rồi Với tay gọi Phan dao lại gần nói Còn có chuyện ly kỳ hơn nữa cơ Hả Tính tò mò của Phan Tuấn Hoàn toàn bị Phùng Vạn Xuân khơi dậy Còn nữa hả Đúng Phụ nữ hệ thủy Còn bị người ta gọi là bọ ngựa cái Lời của Phùng Vạn Xuân Khiến Phan Giao ngưng ngắt Nghĩ ngậy một lát Ông nói Phùng sư phụ Tôi thấy thời cô nương đúng là tiên nữ dáng trần Sao lại gọi người ta là bọ ngựa vậy Hà ha Phan Tuấn mỉm cười nói Chú Phan Giao E rằng ý vùng sư phụ muốn nói Không phải là dung mạo của họ Tôi còn nhớ trong bàn thảo cưng mục có viết Bọ ngựa Đầu cao mông cong Cổ nhỏ bụng lớn Hai càng bốn chân Giỏi leo trèo cho nên động tác rất nhanh nhạn Dùng dâu thay cho mũi Cuối tu Con cái để trứng thành bậc Dính lên cành cây Bọc trứng dài khoảng 1 tấc, to bằng ngón tay cái, trong có rất nhiều nang, mỗi nang đều có ấu trùng như rơi đến rau tết mang trùng thì cùng phá bỏ trui ra, bọ ngựa cái thường có thói quen ăn thịt con đực. Phan Tuân nói xong, Phùng Vạn Xuân giơ ngón tay cái lên, rít hơi thuốc rồi nói: "Phụ nữ hãy thủy sau khi kết hôn nếu phát hiện mình có thai sẽ giết ngay chồng mình không để nang chút tình nào hết, nếu có thai con gái thì cả đời không tái giá nữa, nếu có thai con trai Thì sẽ dìm chết Sau đó tìm người đàn ông thứ hai Nghe xong lời Phùng Vạn Xuân kể Phan Giao quay đầu lại nhìn Phan Tuấn nói Thế thì Thiếu Gia chẳng phải là thảm rồi sao Câu này của Phan Giao làm Phùng Sư Phụ cười nhớ ngả Cười đến đó cả bụng mới dừng lại nói Vì thế tôi mới bảo các vị Là gia tộc hệ thủy kỵ nhất đàn ông Cậu nghĩ xem con bé thời Có nhận ngô tôn làm đệ tử không Chịu thua đi thôi Đúng rồi Thiếu Gia Bây giờ Thôi Cô Nương và Âu Dương Cô Nương đều bị trúng độc rồi Hành trình của chúng ta liệu có phải thay đổi một chút không? Phan Giao thấy hai người không còn cười nữa liền hỏi Không thay đổi Phan Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói Chú đi sắp xếp đi Ngày mai tôi và Phùng Sư Phụ đi gặp Kim Vô thưởng Vâng Nói rồi Phan Giao lui ra ngoài Phùng Sư Phụ cũng đứng dậy nói Tôi cũng đi xem hai con bé ấy thế nào rồi chương 12 Hà Lạc Tương khéo dấu thuật ngũ hành. Phan Tuấn gật đầu, sau khi Phùng Vạn Xuân đi khỏi, anh mở bức thư mà Ngô Tôn mang về ra, đọc một lượt rồi mỉm cười. Bức thư này là do quán tu viết, hôm đó trên xe ra khỏi thành Bắc Bình, anh có nhờ quán tu điều tra giúp một việc, dặn rằng nếu có kết quả thì gửi thư đến Giáp Cốt Đường ở trong thành An Dương. Giáp Cốt Đường này là tổ nghiệp của nhà họ Phan, nhưng không nhiều người biết, chủ yếu là kinh doanh thảo dược, tên này được đặt theo chữ Giáp Cốt một trong những thứ khiến An Dương nổi tiếng. Người đầu tiên phát hiện ra chữ giáp cốt là Vương Ý Vinh, phát hiện trong vệ thuốc long cốt, sau đó khai quật được rất nhiều ở ân khư. Chữ giáp cốt nhanh chóng được biết đến rộng rãi, vì thế đầu tiên tiệm thuốc cũ thành giáp cốt đường. Phan Tuấn rút cây mồi lửa ra khẽ thổi lửa, rồi đốt bức thư đi. Bức tư nhanh chóng hóa thành cho tàn, lúc này trong lòng Phan Tuấn đã chắc chắn được vài phần, chỉ là vẫn còn một chuyện chưa rõ, cần phải chứng minh Từng dự đoán một Chỉ có như vậy anh mới có thể làm đâu chắc đấy Phan Tuấn từng hứa với thời diều diều Mang đầu của Hoác Thành Long Và Biện Tiểu Hổ giao cho bạn bè họ mai tán Sau đó tình thế cấp bách Vẫn chưa thực hiện được Vì thế khi Quản Tu tiến Phan Tuấn Ra khỏi thành Anh đã ngầm thông báo cho Quản Tu Đầu của Hoác Thành Long và Biện Tiểu Hổ ở đâu Và dặn Quản Tu điều tra giúp thân phận thực của họ Phan Tuấn luôn có cảm giác Hình như phía sau hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ Có ẩn giấu một bí mật nào đó Sự thật chứng minh dự đoán của Phan Tuấn là đúng Quản tu đích thực là một nhân tài khó kiếm Trong vòng vài ngày đã giao hai cái đầu cho người của họ Không chỉ vậy còn điều tra ra thân phận của hai người này Hoác Thành Long và Biện Tiểu Hổ Vốn đều thuộc quân đóng ở Bắc Bình Liên đội của họ đóng ở phía Bắc cầu Lư Câu Khi cầu Lư Câu có biến Liên đội này chỉ còn lại bốn người Biện Tiểu Hổ và Hoác Thành Long là hai người may mắn sống sót trong số đó Những người này Phan Tuấn đã biết từ lâu Nhưng nội dung tiếp theo mà quản tú viết lại khiến Phan Tuấn giật mình Năm 1937 Sau biến cố cầu Lư Câu Biện Tùng hộ và Hoắc Thành Long quay về Nam Kinh Được khen thường và trọng dụng Sau đó đường chủ Trí Tùng Đường của Hồng Bang Ở Thượng Hải gửi điện báo Xin cho kháng chiến Hai người được đối lạp cử đi Thượng Hải Tham gia hội chiến Tùng hộ Chiến sự vẽ bắt đầu đối lạp Đức Thân đến Thượng Hải Và thành lập quệ ban hành động Tô Chiết vào tháng 8 Đây chính là lớp tập 4 đặc biệt thành phố quả quốc dân Đảng với tư cách là thành phố cốt cán đã từng tham gia binh biến l câu và hội chiến Tùng hộ hai người đương nhiên có mặt trong lứa học viên đầu tiên của lớp mà nhiệm vụ chủ yếu của họ lần này là bí mật bảo vệ gia tộc khu chủ sư tìm thời cơ bí mật chuyện họ đi Phan Tuấn thở giải bước ra cửa đại sản ánh nắng chiều êm dịu chiếu lên gửi ấm áp có thể người đọc bức thư hà mật hàm qu Okamura không chỉ có mình phùng vận xuân Nếu không thì BIC cũng không phái người Đi trì đào bảo vệ họ Anh nắng chiếu lên người Phan Tuấn Khiến anh có cảm giác mệt mỏi chưa từng có Từ khi chuyện này bắt đầu Từ buổi chiều hôm ấy Trong vòng vòn vẹn có nửa tháng Mà xảy ra quá nhiều chuyện Giống như một giấc mơ vậy Phan Tuấn luôn nghĩ đây liệu có phải là một giấc mơ không Có lẽ mình vẫn đang nằm trên giường Trong thành Bắc Bình Hoặc quay ngược lại buổi chiều của mấy năm trước buổi chiều mà chị Phan Nguyễn Viên trở về. Có điều tất cả chẳng qua chỉ là hoang tưởng. Phan Tuấn biết rõ hoàn cảnh của mình lúc này, mọi người đều hy vọng lấy được bí mật của gia tộc khu trụng sư và bí mật này rút cuộc là gì thì không ai biết. Thế nhưng cho dù vậy, thì khởi nguồn của tất cả những chuyện này lại là một bức mật hàm của sĩ quan trị huy tối cao quân Nhật ở Trung Quốc. Okamura, ông ta làm thế nào biết được bí mật này? Những điều khu trùng sự hệ hỏa nhánh Nhật Bản biết Cũng chỉ tương tự như Âu Dương Lôi Hỏa mà thôi Anh có thể khẳng định Âu Dương Lôi Hỏa Chắc chắn không biết những chuyện ái Tân Giác La nói đến Anh thấy đầu đau như sắp nổ tung Vô dấu câu hỏi đan xen chồng cháu trong áp Anh cần phải nghỉ ngơi một lát Cần phải bình tĩnh Suy nghĩ cẩn thận lại Tất cả mọi chuyện đã xảy ra Có thể đúng là anh đã bỏ sót chuyện gì đó Nghĩ đến đây Phan Tuấn đi đến nằm xuống giường mình Bên cạnh đại sảnh Ánh mặt trời tí bên ngoài cửa sổ Để mở dọi lên người anh Cảm giác này thật tuyệt vời Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao Phan Tuấn ngủ rất say Không biết nó ngủ bao lâu Anh thấp thoáng thấy trước mặt xuất hiện một người phụ nữ Người đó khẽ vuốt ve khuôn mặt anh Cảm giác cao thân Cảm giác sao thân quen đến vậy Dịu dàng giống như đôi bàn tay chị nhiều năm trước Chỉ là cảm giác đó Chẳng kéo dài lâu Thoáng một cái đã biến mất Anh muốn níu giữ những cơ thể nặng như chỉ Không thể động đẩy được rồi lại ngủ tiếp đi Lúc phát hiện ra đoàn nhịn Nga Đứng trước mặt mình Anh mới bật dậy Đoàn nhịn Nga rạng rỡ nhìn Phan Tuấn Nhưng lại không nói được câu nào Đoàn cô nương sao vậy Phan Tuấn kinh ngạc hỏi Anh Phan Tuấn tôi tìm được cách mở lạc tương ra rồi Lời đoàn nhịn Nga làm Phan Tuấn mừng rỡ Anh mau cùng tôi đi xem đi ừ. Phan Tuấn xuống giường Xò dày rồi theo sau đoàn nhịn Nga Đi ra ngoài Hoa Giang lúc chiều thấy Yến Ưng chăm sóc Âu Dương Niên Vân và thời rêu Đoàn Nhị Nga liền đi tìm Kim Long, anh ngờ cậu bé này lại đang tò mò trèo lên cây trong vườn bắt ve sầu. Đoàn Nhị Nga tiến lại gần, Kim Long chỉ lo bị Đoàn Nhị Nga mắng, trong lúc hoảng loạn không bám được vào cành cây liền ngã nhào xuống dưới, may mà cây không cao nên người không sao. Cô điều phía dưới gốc cây có một vũng nước nhỏ, Kim Long bị ướt bẩn hết cả người. Đoàn Nhị Nga kiếm mấy bộ quần áo người lớn ở chỗ phan rau định mặc cho Kim Long. Ai ngờ Kim Long nhất định không chịu Hỏi nguyên nhân cậu bé nhất mực không nói Cuối cùng mới ấp ống Chị là con gái Em là con trai Nam nữ thụ thụ bất thân Đoàn diện Nga vừa buồn cười vừa tức Ôm ngay Kim Long vào lòng nói Cái thằng quỷ này em biết cũng lắm nhỉ Chị là chị gái của em Em là em trai của chị Đâu ra kiểu nam nữ thụ thụ bất thân như thế hả Kim Long lúc này mới đồng ý Để đoàn diện Nga thay quần áo cho cậu Ai rẻ sau khi Kim Long cởi quần áo ra Đoàn nhị Nga phát hiện sau lưng cầu có mấy vết như vết bứt, hỏi ra mới biết những vết đó từ khi Kim Long còn nhỏ đã có rồi. Nếu ông nội Kim Long cũng không biết rốt cuộc là bứt hai người nhà Kim Long sợ để lạc mất cậu nên cố tình in lên. Đoàn nhị Nga ngắm nhìn cẩn thận phương vị kích thước hình dạng những vết bứt đó, cặp lúc mày đang nhíu bông rãn ra. Những vết này rất có thể là thuật phá giải thiết bị của lạc tương trong hai chiếc hạ lạc tương cùng vui sướng đi tìm Phan Tuấn. Ai ngờ Phan Tuấn đang ngủ say, cô biết mấy ngày nay Phan Tuấn chưa được ngủ một giấc ngon lành, vì tế cứ đứng chờ bên cạnh, đến tận khi Phan Tuấn tỉnh lại mới nói cho anh biết tin mừng này. Phan Tuấn đi cùng đoàn nhị Nga đến sân sau, chỉ thấy sân sau trống không, ở giữa có đặt một chiếc chậu gỗ, trên sợi dây thừng đối diện chậu gỗ có treo mấy món quần áo mà Kim Long thay ra. Ơ, thằng bé này chạy đi đâu rồi nhỉ? Đoàn nhị Nga thấy Kim Long đã biến đâu mất, liền nhìn xung quanh. Anh Phan Tuấn, tôi đi tìm thằng bé. Thằng quỷ này nghịch ngợm lắm, không biết lại đi phá phách ở đâu rồi." Phan Tuấn ngập ngừng gật đầu rồi đi về phía chậu gỗ. Đoàn Thị Nga băng qua lối đi tìm Kim Long, cô tìm khắp sân trước sân sau, khắp các phòng nhưng không thấy cậu đâu, lòng không khỏi lo lắng vừa đi tìm vừa gọi. "Kim Long, Kim Long đâu, mau ra đây, chị biết chị không tìm được em rồi mà." Tiếng gọi của cô Là mấy người đang tập trung trong phòng Yến Bân Và thời dầu dầu là Ngô Tôn, Yến Ưng Phùng Vạn Xuân đều ngỡ ngẳng bước ra Sao vậy đoàn cô nương Phùng Vạn Xuân vừa bước ra cửa liền thấy mặt đoàn nhị Nga đã đỏ phừng phừng Kim Long không thấy đâu nữa Rõ ràng vừa nãy Cháu đi nó còn ở đây mà Đoàn Nhị Nga bất lực Chỉ về phía Phan Tuấn đang đứng nói Bình tĩnh đang nào Liệu có phải thằng bé đó nghịch ngợm chạy đi đâu chơi rồi không Phùng Vạn Xuân an ủi đoàn nhị Nga Lần cuối cùng cô nhìn thấy Kim Long là lúc nào? Khoảng nửa canh giờ trước, lúc đó cháu đi tìm anh Phan Tuấn. Đoàn nhị Nga nói đến đây, chỉ không kìm được nước mắt. yến đừng rút khăn tay ra đưa cho cô. Cô khen lau nước mắt rồi nói. Rõ ràng là vừa nãy còn ở đây mà. Ba ô đâu? Phùng Vạn Xuân sực nhớ ra con tạng Ngao luôn ở bên cạnh Kim Long. Hình như ba ô cũng không thấy đâu nữa. Đoàn nhị Nga nói đến đây, càng thấy tình hình nghiêm trọng. Đứng mắt ướn ra, cô vẫn luôn bảo vệ Kim Long, hai người không chỉ đều là trẻ bị bỏ rơi mà còn đều ở với ông nội, hơn nữa ít nhiều đều có quan hệ với khu chủng sư hệ Kim. Vì thế tình cảm từ lâu đã vượt qua sự thương cảm, Kim Long giống như đứa em trai đã xa cách nhiều năm của cô ấy vậy. Lúc này Kim Long bỗng nhiên mất tích, đồn nhị ngan là người lo no lắng nhất, không những vậy chuyện này lại do mình gây ra, khiến lòng cô còn buồn hơn chết. Đoàn cô nương đừng có khắc. Ba U đi cùng chắc không có chuyện gì đâu. Phùng Vạn Xuân vừa bố vai đoàn nhị Nga vừa nhìn Phan Tuấn đang đứng giữa sân quan sát xung quanh. Con tặng ngao đó người bình thường không đối phó nổi đâu. Hơn nữa cậu bé mới đi chưa được bao lâu mà. Yến ưng, Ngô Tôn, ba người chúng ta ra bên ngoài tìm xem sao. Nói rồi Phùng Vạn Xuân vấn tay về phía hai người phía sau. Yến ưng vẫn luôn ăn uổi đoàn nhị Nga mấy câu. Nhưng thấy cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn về phía mịch nên hiểu thay vì án ủi vô nghĩa. chi bằng bây giờ tìm kiếm kim long về cho cô, cậu gật đầu như hứa với đoàn nhị Nga rồi vội vàng đi theo phùng vạn dân và ngô tôn ra ngoài. Bọn họ vừa đi khỏi, Phan Tuấn liền tiến đến bên cạnh đoàn nhị Nga nói. Đoàn cô nương, cô ở lại đây chăm sóc thời cô nương và Yến Vân một lúc nhé. Nói rồi Phan Tuấn vội vàng theo lối đi về đại sành, từ từ tiến lại đầu giường chăm chú quan sát một lát đứng dậy đi đến bên cửa mật thất khẽ ấn nút lại quan sát một lượt bên trong thất, Bống anh nhớ ra con nhện sói liền chạy vội về bàn mở nắp hộp ra, quả nhiên hộp trống không, con nhện đã không cánh mà bay. Vừa nãy trong giấc mơ, Phan Tuấn cảm giác phía trước có một bóng người vụt qua, nhưng anh lại không để ý lắm, lúc nãy đây anh có thể khẳng định đã có người đến và chính là chủ nhân của con nhện sói đã qua huấn luyện kia, thế nhưng người đó rốt cuộc là ai chứ? Đúng lúc này Mặt Phan Tuấn dừng lại trước một vật đang nhảy lên mặt đất Chính là Minh Quỷ mà Kim Tuận giao cho Phan Tuấn ở Bắc Bình Để tìm tung tích của Kim Ngân Từ sau khi đến thành An Dương Phan Tuấn vẫn để con Minh Quỷ này ở trong mật thất chưa từng động đến Nhưng không hiểu sao lúc này nó lại tự nhiên hoạt động Chỉ thấy con Minh Quỷ cứ đâm đầu vào cửa mật thất Nhảy lên nhảy xuống mà không ra ngoài được Phan Tuấn ngập ngừng tiến lại khi ấn nút mở Cửa mật thất mở ra con Minh Quỷ lại nháy lên Cuối cùng cũng nhảy được ra ngoài Sau khi ra ngoài Tốc độ của Minh Quỷ nhanh hơn rất nhiều Phan Tuấn chạy theo ngay phía sau Lúc này đã là sẩm tối Con Minh Quỷ ra ngoài cổng phủ liền nhảy thẳng về phía bụi cỏ bên trái Phan Tuấn nhanh chân chạy theo sau Chỉ sợ nó lại thình lình biến mất giữa bụi cỏ Minh Quỷ nhảy nhót trong đám cỏ Giống như một con dế mèn thực thụ Lại liên tục phát ra tiếng dích dích Lúc thì dừng trên đồng ngọn cỏ Lúc thì nhảy lên trên hòn đá Dọc theo con đường nhỏ mộc trần lan cổ hoang hướng lên phía trên Phan Tuấn đuổi theo mấy con minh quỷ Đến trước ngôi mộ của Phan Uyển Viên Rồi nhảy thẳng vào trong quan tài Phan Tuấn ba chân vốn cẳng Chạy đến miệng huyệt Chỉ thấy cửa hầm phía dưới đang phát ra ánh sáng yếu ớt Phan Tuấn trợt nghĩ Không lẽ Kim Ngân đã về Đúng lúc này anh thấy đầu mình nặng chịch Cổ chúng một đòn rất mạnh Gắn gừng quay người lại Chỉ thấy một người mặc áo trọn đen đứng phía sau Bóng người trước mặt càng lúc càng mờ Bầu trời bốn nát đen lại càng đen hơn Phan Tuấn đổ dầm xuống đất Một tiếng rau Ba người Phùng Vạn Xuân Ngô Tôn, Yến ưng gặp nhau Ở đầu cầu treo Bọn họ chia làm ba hứng Phùng Vạn Xuân cầu treo đến làng ngoài Tìm kiếm kim Long Yến ưng gọi bị hậu đi dọc xuống sườn núi đối diện Tìm ở dưới vực sâu Còn Ngô Tôn chịu trách nhiệm tìm ở bụi cỏ gần phủ họ Phan Chỉ trách Ngô Tôn lùn Mà cỏ xung quanh lại quá um Không thể phát hiện Phan Tuấn đi qua. Bọn họ tập hợp ở đầu cầu hỏi nhau một lượt. Đều lắc đầu ngao ngán Lúc này trời đã khuya. Chỉ mong Kim Long chơi mệt đã trở về phủ họ Phan rồi. Mấy người quay trở lại phủ mới biết. Không chỉ Kim Long không thấy vậy. Mà cả Phan Tuấn cũng chẳng thấy đâu. Phan Giao lo lắng cho sự an nguy của Phan Tuấn. Cứ đi đi lại lại trong phòng. Phan Giao, tất cả những chỗ gần đây chúng tôi đều tìm rồi. Không thấy bóng dáng Kim Long đâu. Chỉ còn lại sân sau nhà thứ hai của phụ này thôi. Phùng Vạn Xuân bỗng nhớ ra khi vào phủ này, Phan Giao có nói với tất cả mọi người rằng sân khu nhà thứ hai là cấm địa, tuyệt đối không được tùy tiện vào. Phùng Sư Phụ, ý ngài là... Phan Giao nói được nửa câu liền cười xua tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Kim Long tuyệt đối không thể vào đó được. Tại sao chứ? Đoàn nhị Nga nghe Phùng Vạn Xuân nói vậy, liền đem tất cả hy vọng gửi gắm vào mảnh sân khu nhà kia. Lúc này đoàn nhị Nga nóng lỏng suốt ruột Mong tìm được Kim Long Giống như bệnh nhân lâu ngày tìm bừa thầy thuốc vậy Nghe thấy chút hy vọng Lên tin tưởng đó là thật Bởi vì... Phan Giao khó sử cắn môi nói Mọi người cứ tin tôi đi Kim Long tuyệt đối không thể đi vào đó đâu Chú nói lý do đi chứ Chú Phan Giao Đoàn nhị Nga cầu din Cứ như Kim Long quả thật ở đó vậy Ánh đèn yếu ớt mềm mại Chú lên người Phan Tuấn Anh từ từ mở mắt ra, đầu đau buốt từng cơn, thấy bên trên là đình hầm tối đen, tay anh sờ soạn khắp giường bỗng túng được vào đôi tay nhỏ nhắn của Kim Long. Lúc này anh mới cảm giác, có ai đó đang nhìn mình, vội ngồi bật dậy, đồng thời tháp phản xạ sờ tay và thắt lưng. Ở đây, một giọng nữ vang lên từ phía đối diện, Phan Tuấn ngẩn đầu lên, ánh đèn đối diện rất sáng khiến anh vừa mới tỉnh lại có phần không quen, anh đưa tay phải che ánh sáng mạnh. Cuối cùng cũng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, người ấy dáng cao giáo, mặc một bộ đồ bó màu đen, tóc bộ cao, xong đeo một chiếc khăn lụa che mặt. Đôi mắt lạnh như băng, nhìn Phan Tuấn, ánh mắt dường như có sức xuyên thấu khiến người ta phải ớn lạnh, tay phải cô cầm hộp thanh ti của anh. Ha ha! Phan Tuấn cười phá lên, hạ cánh tay đặt trên trán xuống, ngồi xuống giường lứt nhìn kim long đang say ngủ, mặt mũi tươi cười bên cạnh. Người cười cái gì? Gương khí lạnh như băng của người phụ nữ tức đi, nó chút ấm áp của ánh đèn. Em vốn phải nghĩ từ lâu rồi mới phải, Phan Tuấn vừa nói vừa khẽ xoan lông mày. cuối cùng thì em cũng tìm thấy chị rồi." Lời của Phan Tuấn ánh mắt người phụ nữ dịu lại, cô từ từ đặt chiếc hộp trong tay xuống bàn. "Tiểu Tuấn, sao em lại biết là chị?" "Thực ra em vừa về đến phủ cũ ở An Dương." Đã nghe chú Phan Giao về trước nói ở đây hình như từng có người ở Lúc đó em cũng không để ý lắm Bởi nơi này tuy hảo lánh Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể có vài người lánh nạn đến ở trước Phan Tuấn đứng dậy đi đến trước bàn Ngồi xuống ghế đối diện Phan Uyển Viên Sau đó em biết được chuyện của chị từ miệng chú Phan Giao Và cả chuyện chôn chị ở chỗ này nữa chứ Phan Uyển Viên cười khẩy nói Vâng Phan Tuấn gật đầu nói tiếp Lúc đó em đến đây phát hiện căn mật thất này Cộng với mấy bức tranh treo trên tường Nghĩ ắt là nơi ở trước kia của khu trùng sư hệ Kim Em nghe Kim Thuận nói khu trùng sư hệ Kim quen ở dưới hầm Nhưng lúc đó em không hề nghĩ rằng đây lại là nơi ở của Kim Ngân Hôm đến đây em có nghe tiếng bước chân Lúc ngẩn đầu lên thì thấy một bóng đen vụt qua Em nghĩ bóng đen đó chắc là chị Phan Nguyễn Viên thở dài khét gật đầu Nếu không để ý kỹ thì e rằng không phát hiện ra được Mà điều khiến em tin chắc rằng chị còn sống Là con nhện sói ở hang đó Phan Tuấn lần đầu tiên bị con nhện tấn công Đã nghi ngờ có người huấn luyện loài nhện cực độc này Chuyện đó cũng chỉ có khu trùng sứ hệ mộc mới làm được Chị, bao nhiêu năm rồi Chị đi đâu vậy Phan Tuấn nói rồi ghé lại trước mặt Phan Nguyễn Viên Ai rẻ Phan Uyển Viên bỗng giơ tay Đẩy Phan Tuấn ngã xuống đất Đừng có lại đây Chị, chị sao vậy Phan Tuấn đứng dậy nhìn chầm chầm vào lưng chị hỏi Chị Bao nhiêu năm nay em cứ đi tìm chị khắp nơi Sau khi chị đi Cha cấm ngặt mọi người trong nhà không được nhắc đến chuyện của chị Vì chuyện này mà đuổi rất nhiều người già ra khỏi phủ họ Phan Ha ha Ông ta vẫn luôn như vậy Chưa bao giờ thay đổi Phan Nguyễn Viên lạnh lùng nói Sau đó chú Phan Giao bảo chị đã chết rồi Nhưng em không tin Em biết chị vẫn còn sống Chắc chắn vẫn đang ở một nơi nào đó Dói theo em Phan Tuấn nói đến chỗ xúc động Bất giác đi đến bên cạnh Phan Nguyễn Viên Khẽ đặt tay lên vai chị Chị, bao nhiêu năm nay em không biết Chị rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì Có điều bất luận thế nào Em vẫn luôn là em trai của chị Người em trai từ nhỏ đã nương tựa vào chị ha ha, Tiểu Tuấn Chị đã thay đổi Phan Uyển Viên cười khởi hai tiếng Rồi đứng dậy quay lưng lại Phan Tuấn Đi đến chỗ kê nín trước mặt cúi đầu nói Chị không còn là Phan Uyển Viên trước kia nữa rồi Chị Phan Tuấn tín lên một bước nói Về nhà với em đi Nhà ư Phan Nguyễn Viên rộng đầy mỉa mai Chị còn nhà sao Phan Nguyễn Viên lấy tay dây trán Khẽ dậm chân dấm dứt Khi chị mang bầu trở về Cái nơi gọi là nhà ấy Ông ta đã nhốt chị lại Cho rằng chị làm mất thể diện của Phan gia Sau khi chị trúng thuật nhiếp sinh Ông ta lại đuổi chị ra khỏi nhà Thậm chí còn bắt chú Phan Giao truy sát chị đến tận đây. Đó từ lâu đã không phải là nhà của chị nữa. Phù họ Phan chính là địa ngục ăn thịt người, không nhả xương. Sau đó chị làm thế nào mà sống sót được vậy? Thực ra Phan Tuấn đã đoán được vài phần, nhưng luôn hy vọng được nghe sự thật chính xác từ miệng Phan Nguyễn Viên. Chà, lúc đó chị thực sự tưởng rằng ông trời có mắt, anh người cuối cùng vẫn chỉ bị đùa cợt mà thôi. Phan Nguyễn Viên thở dài ứa nước mắt, Ký ức đau khổ giống như gợn sóng Loan trên mặt hồ phẳng lặng Từ giữa hồ lan dần đến bờ Lúc đó Phan Giao tuy còn làm theo lời dặn của lão chủ nhân đem đan đỉnh Đến phủ cũ của nhà họ Phan Nhưng ở bên ngoài quan sát mấy ngày Mà không thể ra tay nổi Phan Giao đi theo lão chủ nhân nhiều năm Tuy không học y từ nhỏ như Phan Tuấn Và Phan Nguyễn Viên Nhưng dù sao sống lâu trong nhà họ Phan Cũng mở mang đầu óc Ít nhiều có hiểu về dược lý Ông biết rõ cái gọi là đan đỉnh Tức hạc Thực ra không có độc, những thứ gọi là đan đỉnh kịch độc chẳng qua chỉ là thạch tín mà thôi, vì phần lớn thạch tín được lấy từ thạch tín đỏ, bên trong có pha lẫn nhiều tạp chất, vì thế mới có màu đỏ. Một số nhân sĩ đôi đòi làm sang tưởng đó là đan đỉnh, cứ thế người này truyền người kia, cuối cùng đan đỉnh được gọi là chất kịch độc. Phan Giao vừa không muốn làm ngược lại ý của chủ nhân, vừa không ra tay được. Lúc này ông nghĩ ra một cách, lá chủ nhân chỉ dặn bắt tiểu thư uống đan đỉnh, nhưng không nói là túc độc. Vì thế ông âm thầm đổi thành đan đình thật Lại nói về đan đình Tuy không độc nhưng gặp phải tay chủ hiệu thuốc Ngũ độc công tâm Tưởng khách mua hạt đình hồng Chắc chắn là mua độc dược Vì tế mang ra một gói thạch tín đưa cho Phan Giao Phan Giao hỏi đi hỏi lại Đây có phải là đan đình thực sự hay không Tay chủ vốn ngực đảm bảo chắc chắn là hàng thật Thế là trời xu đất chiến Khéo quá hóa vụng Phan Giao vốn tưởng loại mà Phan Uyển viên uống Là đan đình thật sự Ai rè lại giống y hệt đan đỉnh mà lão chủ nhân đưa. Sau khi phan nguyện viên uống xong cốc rượu đó, chất độc phát tác rất nhanh. Phan Giao thấy mình hóa ra lại làm già thành thật. Ông đau khổ muốn chết rồi an táng cho phan nguyện viên trên gọn núi phía sau núi. Lại nói về phan nguyện viên trúng độc đan đỉnh, đã trách chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trước đó cô lại trúng thuật nhiếp sinh. Trong quấn, suốt canh lục từ lâu đã có cách nói lấy độc trị độc. Và trong y học rất nhiều đơn thuốc Cũng được kê từ nguyên tắc lấy độc trị độc Chất độc dùng tốt Không những không hại người Mà ngược lại còn có thể cứu người Chất độc của Đan Đình vừa khéo Tương khắc với thuật nhấp sinh Vì thế sau khi Phan Uyển viên chết không lâu Liền sống lại như một kỳ tích Nhưng khi tỉnh lại cô phát hiện ra Trước mặt mình là màn đêm tăm tối Tứ phía chỉ là một không gian vô cùng nhỏ hẹp Cô lập tức hiểu ra hoàn cảnh của mình Bèn lấy hết sức vỗ đập Xung quanh quan tài chật trội Hy vọng có người nghe thấy âm thanh trong quan tài. Lúc này Phan Giao đã nước mắt đầm đìa rời khỏi phủ cũ nhà họ Phan. Cho dù không đi thì chắc chắn cũng không nghe thấy được. Không ai ngờ tiếng giáy ruộng của Phan Nguyễn Viên lại được Kim Ngân ở dưới hầm nghe thấy. Khu trùng sư hệ Kim quanh năm sống dưới lỏng đất. Kim Ngân nghe thấy tiếng Phan Nguyễn Viên gó đập trong quan tài Ngay lập tức đứng dậy đào hầm từ nơi mình ở lên. Nửa tiếng sau đã đào được một đường hầm đủ để một người chui qua phía dưới quan tài Lúc này Phan Nguyễn Viên đã dây rủa đến kiệt lực, hơn nữa, bốn phía quan tài đều kín bưng nên cô ngất diểu đi, Kim Ngân đào tới nơi, phát hiện cô gái bên trong vẫn còn thở yếu ớt, liền cứu cô ra khỏi quan tài. Khi Phan Nguyễn Viên tỉnh lại, thấy Tứ phía đều là ánh đèn mờ ảo, cứ tưởng mình đã chết, đang ở dưới địa ngục, ai ngờ đúng lúc này một người lùn tướng mạo xấu dí từ bên cạnh bước đến khẽ nói với cô. Cô Nương, cô tỉnh rồi à? Phan Nguyễn Viên quay đầu lại Thấy một cán lùn trước tiên là kinh hãi Kim Ngân vốn tướng mạo dị thường Lại thêm ánh đèn mờ ảo Trông như tiểu quỷ dưới địa ngục Phan Nguyễn Viên vội vàng lùi vào trong tường hỏi Ngươi là ai? Ồ tôi tên là Kim Ngân Vẫn sống ở đây Tối hôm qua nghe tiếng cô nương đập loạn xạ Trong quan tài liền cứu cô xuống đây Kim Ngân nói rồi đặt một cốc nước Trên đầu giường Phan Nguyễn Viên thầm nhủ tướng mạo mình Chắc đã làm cô gái này sợ Vội vàng quay đầu đi mất Phan huyện viên run dậy dướn về phía trước Nhìn theo bóng của Kim Ngân Cô thường nghe người ta nói quỷ không có bóng Vậy mà Kim Ngân trước mặt đây lại có bóng Cô bật cười nói Không ngờ anh đúng là người à Ha ha Kim Ngân cười hình hậu nhưng vẫn không quay người lại Sao anh không quay lại chứ Phan huyện viên nhấc cốc nước trước mặt lên uống mấy ngụm hết sạch nước trong cốc Tôi sợ Kim Ngân ngập ngừng một chút rồi nói Tôi sợ làm cô nương sợ Ôi không sao đâu Anh cứ quay lại đi mà Phan Nguyễn Viên thấy người đàn ông lùn này rất thú vị Thôi đừng Này anh không lại đây Thì cũng phải bảo cho tôi biết nước ở chỗ nào chứ Phan Nguyễn Viên vừa mới sống lại Hơn nữa lúc tỉnh lại Trong quan tài gào thét nhiều quá Nên lúc này cổ hỏng đã khát khô Kim Ngân vừa nghe tê tế Liên vội vàng rót cốc nước mưa Chạy nhanh đến bên cạnh Phan Nguyễn Viên Lúc này Phan Nguyễn Viên mới nhìn rõ dáng vẻ của Kim Ngân, lông mải rậm, mắt hơi to, môi hơi dày, da hơi đen, tuy không được coi là đẹp nhưng cũng không đáng sợ như vừa nãy. Phan Nguyễn Viên cảm kích nhận lấy cốc nước vừa uống vừa mỉm cười với Kim Ngân đang ngồi quay lưng về phía mình. Có lúc Duyên Phận lại không hẹn mà gặp như vậy, hai người chưa từng quen biết lại sống với nhau trong hang đồng chật hẹp này. Kim Ngân là người đôn hậu, gần như Phan Nguyễn Viên hỏi gì trả lời đó. Nhưng phan luyện viên không nhắc một từ nào Đến thân thế của mình Cô không nhắc Kim Ngân cũng không hỏi Nhưng thân thế có thể giấu Còn thuật nhiếp sinh trên người thì không thể giấu nổi Phan luyện viên hiểu rõ về dược lý Cô biết Cho dù lúc đầu độc tính của đan đình Khắc chế thuật nhiếp sinh Cũng coi như miễn cưỡng cứu được mạng cô Nhưng không phải phương pháp giải độc Vì cách lấy độc trị độc này Quá mãnh liệt E rằng thuật nhiếp sinh trên người Chưa được diệt trừ triệt đề thì đã bị hành hạ đến chết rồi, nếu muốn loại trừ thuật nhấp sinh chỉ có thể tìm cách khác. Kim Ngân ngày nào cũng nhìn Phan Viên đau đớn khổ sở, trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng lại không rành y lý, không hiểu y thuật, chỉ biết lo lắng mà cũng không giúp gì được, hơn nữa tần suất phát bệnh của cô ngày càng tăng, thời gian phát tác ngày càng dài, Thế hơn nữa là Phan Yển Viên không chỉ bị chứng tật nhấp sinh mà bụng cũng ngày một to lên, Phan Yển Viên biết Nếu không tìm được cách phá giải thuật nhiếp sinh Thì không chỉ cô mà cả đứa bé trong bụng này Cũng sẽ chết cùng Cùng với tuần suất phát tác ngày càng dày đặc Cô càng dần dần hiểu sâu hơn về thuật nhiếp sinh Cuối cùng cũng tìm được loại thảo dược có thể phá giải Loại thảo dược này rất ít người biết Phan Nguyễn Viên cũng chỉ loáng thoáng Nhớ loại thuốc này chỉ có ở một nơi Đó là Tân Cương Khi Phan Nguyễn Viên nói với Kim Ngân rằng Mình muốn đi Tân Cương tìm thuốc giải Kim Ngân ngay lập tức đòi đi cùng cô Một là cô đang có tai, cần người chăm sóc Hay là sống với nhau lâu như vậy Kim Ngân có một cảm giác rất khó nói Với Phan Nguyễn Viên Cảm giác này trước đây anh chưa từng có Cũng chưa từng dám có Nhưng trước khi đi, Kim Ngân nói với Phan Nguyễn Viên Mình cần phải đến Bắc Bình một chuyến Để xin phép sư phụ Phan Nguyễn Viên nghe xong gật đầu Kim Ngân đi về mất một tuần Nhưng lại không gặp được sư phụ Chỉ gặp được sư huynh Kim Thuận Về thế anh bèn giao con Minh quỷ cho Kim Thuận nhờ anh ta đưa cho sư phụ Kim Vô Th Một tuần sau, hai người lên đường đến Tân Cương. Trên đường đi, Kim Ngân chăm sóc cho Phan Nguyễn Viên rất chu đáo, từ những cái nhỏ nhặt nhất trở đi. Phan Nguyễn Viên thấy người đàn ông trước mặt này tuy là người lùn, nhưng lại rất hiền lành, thật thà, yên tâm hơn rất nhiều so với tên kép hát vô tình, mặt dày bóng bảnh kia. Dần dần, nè nở tình cảm với anh. Cuối cùng, quyết định gửi gắm cuộc đời cho anh. Họ ở Tân Cương một tháng rồi mới nghe nói loại thảo dược đó tuy mọc ở Tân Cương nhưng người chồng đã đi Tây Tảng. Ngoài ông ta ra không ai biết cách chồng loại thảo dược đó nữa. Vì thế hai người lại một lần nữa khởi hành đi Tây Tạng Phan Nguyễn Viên sinh Kim Long ở Tây Tạng. Sống ở đó hơn nửa năm, cuối cùng người chồng cỏ đó cũng cảm động trước thành ý của Phan Nguyễn Viên. Đồng ý nhận cô làm đồ đề, mấy người về Tân Cương sống hơn nửa năm. Chồng loại thảo dược đó quả nhiên có hiệu quả rất kỳ diệu với thuật nhiếp sinh. Chỉ một ngọn đã trừ hết thuật nhiếp sinh Trong người Phan Nguyễn Viên Cứ như vậy Cuối mùa thu năm đó Bọn nọ lên đường từ Tân Cương trở về Bắc Bình Phan Nguyễn Viên muốn báo cho phụ thân biết Thuật nhiếp sinh không phải là không giải được Ai dè trên đường đi gặp phải mặt sẹo Kim Ngân chết giữa hạng súng và mặt sẹo Còn Phan Nguyễn Viên cũng bị tên mặt sẹo làm nhục Lúc đó lòng cô như cho tàn Tất cả những mơ ước tốt đẹp đều hóa thành mây khói trong cơn bão tuyết đó. Cô chôn kết kim ngân cùng hà lạc tương mà anh quý như báu vật dưới suối xong đền khởi động minh quỷ, đem thuật mở hà lạc tương mà kim ngân chỉ cho mình in lên lưng kim long, sau đó đặt kim long ở gần thôn tướng quân. Đến tận khi nhìn thấy kim long được người ta bế đi mới khóc thú tít loạn trọng rồi khỏi đó. Còn tặng ngao cũng là quà tặng mà sư phụ phát nguyện viên tặng cho cô khi họ rời khỏi Tân Cương, cô để nó lại để bảo vệ kim long. Phan Uyển Viên kề một mạch, hết tất cả mọi chuyện rồi quay đầu lại, nước mắt đầm đìa nhìn Kim Lăng vẫn đang ngủ say trên giường, ánh mắt dịu lại. "Chị, chị chưa bao giờ quay trở lại thăm Kim Long sao?" Phan Tuấn thấy Phan Uyển Viên khóc không thành tiếng lên hỏi. "Chưa, chưa bao giờ." Phan Uyển Viên thở dài nói. "Chị sợ dáng vẻ mình thế này sẽ làm thằng bé sợ." "Cái gì cơ?" Phan Tuấn vừa dứt lời, Phan Nguyễn Viên đã bỏ chiếc khăn lụa che mặt ra. Phan Tuấn nhìn thấy mặt Phan Nguyễn Viên mà xứng người. Khuôn mặt một thời xinh đẹp, đã không còn dấu vết gì nữa. Lúc này mặt Phan Uyển Viên đầy những vết xẻo sâu hóam. Nếu lần đầu nhìn thấy đúng là khiến người ta rụng rời tay chân. Chị! Mặt chị! Phan Tuấn muốn hỏi mặt Phan Uyển Viên sao lại thành ra thế này. Còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Phan Nguyễn Viên mỉm cười nói. Tất cả mọi bất hạnh đều do khuôn mặt này mà ra cả. Nếu không phải vì nó Thì chị cũng không bị tên kép hát ấy lừa Càng không bị làm nhục Vì thế chị đã lấy dao rạch nát mặt ra Phan Tuấn nghiến chặt răng Cổ hỏng khẽ run lên Cảm thấy mặt mình cũng đang đau đớn Chị, hôm nay chị xuất hiện Ở phủ cũ nhà họ Phan Là vì Kim Long à Phan Tuấn bỗng nhớ ra gì đó Chị thấy phan nguyện viên đỡ đẫn lắc đầu Thực ra chị không hề biết Kim Long Ở với bọn em Mấy năm nay chị sống trong phủ họ Phan Mấy hôm trước từ Bắc Bình trở về, chị phát hiện Phan Giao lại xuất hiện trong phủ. Chị không muốn người nhà họ Phan lại đi tìm chị. Vì thế chị chuyển đến đây. Nhưng chị bỗng phát hiện ra Bình quên không mang theo con nhện sói mang ở Tân Cương về. Độc tính của loài nhện lại cực mạnh. Chị vẫn dùng nó để phòng thân. Vì thế tối hôm qua chị đột nhập vào phủ. anh ngờ vừa gọi con nhện ra thì bị ba U phát hiện. Bất tăng dĩ chị đành thôi. Chiều nay nhân lúc em ngủ say chị đi vào mật thất Ai ngờ nhìn thấy một con minh quỷ Giống y hệt con minh quỷ Mà Kim Ngân định đưa cho sư phụ anh ấy Khẩu khuyết của con minh quỷ ấy Là do Kim Ngân sáng tác dựa theo cái tên Mà chị lúc đó bịa ra Vì thế chị liền thử xem sao anh ngờ con minh quỷ đó quả nhân động đẩy Đúng lúc chị đang tò mò Thì bỗng nghe thấy tiếng bức chân bên ngoài Chỉ sợ bị người ta phát hiện Nên ngay lập tức đặt minh quỷ xuống đất Rồi len lỏi mật thất Những chuyện sau đó Có lẽ là ý trời Chị vừa mới ra khỏi phòng khách Thì thấy một cô gái đi vào phòng em Chị vòng ra đằng sau Đang chuẩn bị nhảy qua tường Thì bỗng thấy giữa sân có một thằng bé cởi trần Sau lưng có dấu vết chị để lại Vì thế chị liền Đánh thuốc mê kim long rồi mang nó về đây Chị biết với trí thông minh của mình Tiểu Tuấn nhất định sẽ tìm đến đây Vì thế chị vẫn ở đây chờ em Phan Nguyễn Viên nói rồi Lại đeo khăn lên ngồi xuống gây bên cạnh Chị Chị nói mấy hôm trước chị về qua Bắc Bình hả Trong đầu Phan Tuấn xuất hiện một bức tranh đáng sợ, anh ngẩng đầu lên nhìn chị, chỉ thấy Phan Huyền Viên lạnh lùng cười nói: "Chị biết em đang nghĩ gì. Đúng vậy, tiểu Tuấn, thuật nhấp sinh trong thành Bắc Bình là chị đấy." Nói đến đây, ánh mắt đang dịu dàng của Phan Huyền Viên một lần nữa trở nên lạnh lùng. Sở Dĩ trở thành như thế này, tất cả là do mấy kẻ thế tục đó gây ra, chị phải báo thù, báo thù tất cả mọi người, vì thế chị giao thuật nhấp sinh ở Bắc Bình." Thế còn ngỗ tác kia thì sao? Phan Tuấn truy hỏi. Đúng, ngỗ tác nọ cũng là do chị giết. Giết bằng thanh ti. Phan Nguyễn Viên không hề giấu giếm. Bất kể ai ngăn cản chị đều phải chết và bắt buộc phải chết. Nói như vậy, người mặc đồ đen vươn theo dõi em ở Thành Bắc Bình là chị hả? Phan Tuấn kinh ngạc hỏi. Người mặc đồ đen? Phan Nguyễn Viên dữ mẩy im lặng dây lát nói. Tiểu Tuấn, em cũng nhìn thấy người mặc đồ đen đó hả? Gì cơ? Lẽ nào không phải là chị sao Câu trả lời của Phan Nguyễn Viên Nằm ngoài dự đoán của Phan Tuấn chỉ thấy Phan Nguyễn Viên chầm chậm lắc đầu Nửa năm nay chị chỉ đến Bắc Bình hai lần Một lần là đi giao thuật nhiếp sinh Lần thứ hai là buổi tối hôm giết chết ngũ tác Hơn nữa chị chưa bao giờ theo dõi em cả Nếu không phải chị Thì người mặc đồ đen ấy là ai chứ Lông mảy Phan Tuấn nhếu chặt Vốn tưởng đã tìm được lời giải đáp Nhưng không ngờ cuối cùng lại chẳng thu được gì cả Chị, nói vậy thì chị cũng từng gặp người mặc đồ đen đó hả? Đúng vậy, chị không những từng gặp mà hình như hắn ta còn biết rất rõ về nhà phan Hơn nữa... Phan Nguyễn Viên đưa tay phải ra, vén tay áo lên Chị thấy cánh tay cô đầy những vết máu đỏ Phan Tuấn nhìn thấy không khỏi kinh ngạc Chị, chị bị người ta hạ độc à? Ừ, bị người mặc đồ đen đó hạ độc từ nửa năm trước Chị vốn muốn chờ vài năm nữa mới bắt đầu trả thù Ai dè lại bị hạ kịch độc như thế này Thời gian không còn nhiều nữa Đành đẩy nhanh kế hoạch Phan huyển viên nghiến răng kéo tay áo xuống Đúng lúc này Phan Tuấn co giật dữ dội Đau đớn của quảng bức tường phía sau mình Gân danh trên tay nổi hết lên Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu Đầm đìa trên trán Phan huyển viên ngay lập tức đứng dậy đỡ Phan Tuấn đến bên bàn Tay ấn lên cổ tay anh Trong phút chốc có biến sắc nói Tiểu Tuấn sao em không bị trúng tuật nhiếp sinh thế này Phan Tuấn nhìn Phan Nguyễn Viên cười đau khổ Cao Điều nụ cười ngay lập tức biến thành Về mặt đau đớn Hai tay anh ôm lấy góc bàn trước mặt Ngón tay gần như cắm cả vào bàn Phan Nguyễn Viên bội vàng lấy ra một túi kim bạc Thành tục rút ra ba chức Ngón tay dơ lên ức chừng Phía sau lưng Phan Tuấn Rồi châm ba cây kim Rồi châm ba cây kim bạc vào các huyệt Hồn môn vị thượng Linh di khẽ vê kim trong tay Phan Tuấn bỗng thấy khí huyết lưu thông hẳn Cảm giác đau đớn cũng giảm nhẹ đi Trừng tàn một nén hương Phan Nguyễn Viên rút ba cây kim ra Phan Tuấn lúc này mới coi như hồi phục trở lại Tiểu Tuấn Tại sao em lại chúng thuật nhiếp sinh vậy Phan Uyển Viên nhìn chầm chầm Và Phan Tuấn hỏi Là em tự cấy vào người đấy Phan Tuấn thở giải nói Chị Nếu thuật nhiếp sinh này bị phát tán rộng rãi Thì e rằng cả thành Bắc Bình sẽ gặp nạn Lúc đó em với tư cách là người hành y cứu thế Lại không thể giúp được nhân dân Chẳng thà chết trước bọn họ cho xong Ôi! Phan Nguyễn Viên thở dài Cô biết Phan Tuấn từ nhỏ khoan dung nhân hậu Người khác nói ra những lời như vậy Cô có thể chẳng coi là gì Nhưng Phan Tuấn nói ra chắc chắn là thật tâm Tiểu Tuấn Thay chị chăm sóc cho kim long Phan Nguyễn Viên nói rồi Đưa một gói giấy cho Phan Tuấn Thuốc giải thuật nhiếp sinh ở trong Hà Lạc Tương Đoạn cái bế kim long lên Rồi lại đặt xuống Gói nhẹ vào tường hai cái Một cánh cửa bí mật mở ra Chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau đừng nói cho bất kỳ ai Lát nữa người dưới núi sẽ lên đây cứu em và Kim Long Nói rồi Phan Nguyễn Viên đi ra ngoài Cửa mật thất lại dầm dầm đóng lại Phan Tuấn chạy tới gõ vào bốn bức tường Nhưng không phát hiện có bất kỳ cơ quan nào Anh mở gói giấy trong tay ra Bên trong là một chút bột màu trắng Phan Tuấn nhúi một ít đưa vào miệng nếm thử Không khỏi bật cười Đứng vào lúc mọi người đang tranh luận không dứt có nên vào sân khu nhà thứ hai của phụ họ Phan hay không, bỗng nhiên ngoài vang lên tiếng chó sủa, người trong phòng lập tức dừng cãi vã, nhìn nhau rồi đồng loạt lao ra ngoài. Ngô Tôn Tuy Lỗn, những lúc này lại xông ra đầu tiên. Hắn lao ra mở tung cổng, chỉ thấy con ba ô đứng sủa bên ngoài, sau khi thấy người ra liền phi vào bụi cỏ. "Mau đuổi theo." Nói rồi mấy người Ngô Tôn phùng vận xuân đuổi theo ba ô, chạy vào bụi cỏ, ba ô chạy thẳng lên đỉnh núi. Dừng trước một miệng ngố rồi sùa lên hồi Lần này Ngô Tôn vẫn là người đầu tiên đuổi đến Hắn nhìn xuống hố Thấy bên trong có ánh đèn nhấp nhái Có người ở bên trong à Ngô Tôn hét về phía cửa hầm Lúc này mấy người phùng vạn xuân Cũng đã lên đến nơi Ngô Tôn à Phan Tuấn trả lời Ngô Tôn cười gì quay đầu lại Nói với người phía sau Phan ra, Phan ra ở bên trong đó hả Mau, mau hỏi Kim Long có ở cùng anh ấy không Cả chiều nay đoàn nhị Nga đã bị dày vò sống không bằng chết Lúc này cuối cùng cũng có được ít tin tức Cô vội vàng hỏi Được được được Ngô Tôn quay đầu lại Vừa định hỏi thì nghe tiếng Phan Tuấn nói Kim Long cũng ngủ ở trong này Tìm sợi dây kéo chúng tôi lên Được Ngô Tôn đáp lại Kim Long ở bên trong Có điều đã ngủ rồi Mọi người cứ ở đây Tôi đi lấy dây thừng Phan Giào phía sau Nói rồi đi dọc theo con đường mòn quay trở về phủ họ Phan Trong chút lát đã mang dây thừng lên Sau khi thả dây rừng xuống Phan Tuấn bế kim long đang ngủ say từ trong hầm leo ra Đoàn nhị Nga vừa trông thích họ lên Đã vội vàng chạy đến ôm lấy kim long đang ngủ say Thấy mặt thằng bé đỏ hồng Hơi tờ đều đặn thì mới yên tâm Nước mắt lại trào ra bên khóe mắt Được rồi, được rồi Coi như là hú vĩa một phen Phùng Văn Xuân bố vai đoàn nhị Nga Rồi lại nhìn Phan Tuấn đầy ẩn ý Nào chúng ta mau về thôi Còn chưa ăn tối đây. Phan giau này, lát nữa tôi và chú xuống bếp nấu cho mọi người vài món đặc sản Đông Bắc nhé." Nói xong, đoàn người kéo nhau xuống núi, vừa được mấy bước, bỗng Phan Tuấn túng lấy tay Ngô Tôn. Ngô Tôn quay đầu lại thấy Phan Tuấn ra hiệu im lặng, sau đó thì thầm gì đó vào tai hắn. Ngô Tôn nhíu mày ái ngại nhìn Phan Tuấn. "Phan gia, chuyện này không phải là thật chứ?" "Thực ra tôi còn hy vọng đây chỉ là nghi ngờ hơn cả anh đấy." Phan Tuấn nhìn đoàn người đang đi xuống núi phía trước mặt, Làm như tôi nói đi, chuyện này chăm sự nhớ anh đấy. Đa tạ phan ra, Ngô Tôn chắp tay nói, rồi nhanh chân đuổi theo đoàn người phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của tiểu thuyết Bí thuật trùng độc của Tăng Gia Diệm Trinh Dương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.